Hai người đều là chết không nhắm mắt. A, Trình Nhã Nhi gắt gao mà che lại miệng mình, không cho miệng vỡ mà tiếng thét chói tai phát ra tới, cả người run bần bật, chân mềm mà tránh ở một cục đá lớn mặt sau, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức bạch thảm thảm. Nàng nguyên bản là nghĩ đến xem Tiêu Phượng Loan xấu mặt trò hay, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nàng không có nhìn đến Tiêu Phượng Loan như thế nào chết thảm ở lỗ đạo tử trong tay, lại là trước thấy được sư phụ của mình cùng hư ngôn tử chết ở hai người trẻ tuổi trong tay. Cho tới bây giờ, chị Nhã Nhi đều có chút không phục hồi tinh thần lại, cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm Quảng Thanh Cung, rốt cuộc là như thế nào nháo đến nước này? Như thế nào có người dám khiêu khích với Quảng Thanh Cung, khiêu khích với lỗ đạo từ đâu? Hơi thở chi gian có thể ngửi được, tất cả đều là huyết tinh hương vị, còn ở bên tai quanh quẩn, đều là giết chóc cùng chết thảm rên rỉ. Trịnh nhã Nhi cũng không từng giống giờ phút này như vậy sợ hãi, sợ hãi chính mình cũng sẽ bị người phát hiện, sau đó bị nhéo đi ra ngoài giết. Hai chân mềm đến lợi hại trịnh nhã Nhi căn bản là không động đậy một bước, chỉ có đái tại chỗ, nghe đại thạch đầu mặt sau truyền đến xé tiếng giết, yên lặng rơi lệ. Ca, nàng ca rốt cuộc ở nơi nào, có thể hay không ở kia một đống huyết hồng thi đôi bên trong. Thật là đáng sợ, kim ngôn tử nữ nhân này thật sự là thật là đáng sợ đời này nàng tuyệt không muốn cùng Kim ngôn tử là địch. Kim ngôn tử căn bản là là một cái kẻ điên. Lỗ đạo tử, ngươi người bị chết đều đã không sai biệt lắm, ngươi không có thắng được khả năng. Tiêu Phượng Loan sụp mặt, Lỗ đạo tử đích xác lợi hại, nàng thế nhưng không động đậy Lỗ đạo tử mải may. Lỗ đạo tử ý tưởng cùng Tiêu Phượng Loan cũng không sai biệt lắm Lỗ đạo tử nguyên bản cũng không rõ ràng Tiêu Phượng Loan có vài tuổi Cho nên vẫn luôn ở suy đoán Tiêu Phượng Loan căn bản là không phải một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương Nếu không nói, nàng chỗ nào tới như vậy cao tu vi Nhưng ở biết kim ngôn tử chính là Tiêu Phượng Loan lúc sau Lỗ đạo tử là có thể khẳng định Tiêu Phượng Loan đích xác chỉ có 16 tuổi Càng là như thế, lỗ đạo tử trong lòng mới càng hận Hắn đường đường quảng thanh cung cung chủ Thế nhưng cùng một cái không đầy 17 tuổi tiểu cô nương, đánh đến khó xa khó phân, lỗ đạo tử thầm hận tiêu phượng loan rốt cuộc là từ đâu nhi chạy ra tiểu quái vật. Hắn chính là tử giai đình A. Những người này đều là ta bồi dưỡng ra tới, ta có thể bồi dưỡng ra nhóm đầu tiên, tự nhiên còn có thể bồi dưỡng ra nhóm thứ hai, chết cùng bất tử, không sao cả. Lỗ đạo tử cười dữ tợn không thôi, chỉ cần giết tiêu phượng loan, hắn như cũ là tứ thần quốc bất bại thần thoại. Hắn có thể kiến một cái so phía trước càng tốt quảng thanh cung, chỉ cần tiêu phượng loan chết. Ngươi không có cơ hội, tiêu phượng loan ánh mắt lạnh lùng, hôm nay lỗ đạo tử cần thiết chết. Tiêu cô nương, nô tỳ giúp ngươi. Phong tụ nhìn ra lỗ đạo tử khó chơi cùng lợi hại, thủy tụ vừa thu lại, đứng ở lỗ đạo tử phía sau, cùng tiêu phượng loan cùng nhau giáp công lỗ đạo tử. Tưởng lấy nhiều khi ít, lỗ đạo tử căng thẳng. Nghĩ tới phong tụ có thể dễ dàng như vậy liền phải tử ngôn tử tánh mạng, tất cũng là cái tử giai đỉnh cao thủ. Không hề nghi ngờ, kia một ngày thí nghiệm, tiêu phượng loan cùng phong tụ đều cố ý khống chế được chính mình chân thật thực lực. Ngươi là tử giai đỉnh cao thủ, lại khuất cư với người hạ làm nô tài, ngươi tôn nghiêm đâu? Quan trọng nhất chính là, phong tụ kia một tiếng tự xưng, nô tỳ mới là đem lỗ đạo tử chân chính bị thương thương tích đầy mình nói. Lấy tử giai đỉnh tu linh cao thủ vì nô, đây là lỗ đạo tử cũng không dám tưởng sự tình Lỗ đạo tử không dám tưởng, tiêu phượng loan cũng đã làm như vậy Lỗ đạo tử như thế nào có thể không hận, không oán Quan ngươi chuyện gì? Phong tụ đôi mắt mị mị, lỗ đạo tử loại người này nàng thấy được nhiều Ngoài miệng nói được dễ nghe, đơn giản chính là ghen ghét Gương mặt này, thật mặt xem Chẳng lẽ thiên muốn vong ta? Lỗ đạo tử ngửa mặt lên trời cười Trong mắt tất cả đều là quyết tuyệt chi ý, một cái tiêu phượng loan hắn cũng đã không đối phó được, khó giải quyết vạn phần, lại đến một cái tử giai đỉnh cao thủ, hắn không hề phần thắng đáng nói. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo mấy cái đẹp lưng, lỗ đạo tử ngữ khí bên trong tràn đầy không cam lòng cùng hận ý. Chỉ là ở ngay lúc này, lỗ đạo tử liền cùng thông điện đèn điện giống nhau, toàn bộ thân thể lấy trái tim vị trí vì trung tâm, phát ra một đạo bạch sĩ ánh sáng. Không tốt! Lỗ đạo tử tưởng tự bạo, tiêu cô nương đi mau Phong tụ sắc mặt đại biến Lỗ đạo tử cũng sẽ tự bạo này nhất chiêu Sao có thể Phong tụ đối tiêu phượng loan vương tay Chỉ nghĩ lấy chính mình lớn nhất năng lực Đem tiêu phượng loan kéo ly lỗ đạo tử bên người Làm một cái tử giai đỉnh tu linh cao thủ Một khi tự bạo người Quy lực của nó cực kỳ dòa người Liền tính nàng cùng minh vương phu nhân Cũng là tử giai đỉnh cao thủ Lại cũng trốn bất quá Chỉ có ở nổ tan sát bên trong Bị cùng nhau tạc nhìn đến phong tụ dáng vẻ khẩn trương, lại nhìn đến lỗ đạo tử vẻ mặt điên cuồng cùng bừa bãi, tiêu phượng loan sắc mặt đại biến, thầm kêu không tốt. Đương lỗ đạo tử trong cơ thể kia nói quang mang đã mãnh liệt đến làm tiêu phượng loan không mở ra được đôi mắt, cả người quá trình tựa hồ còn không đến một tức thời gian, tiêu phượng loan thầm mắng một tiếng nương. lúc này đến phiên nàng cùng cốt lão đi làm bạn, tưởng tự bảo nam nhân như quỷ mị giống nhau thanh âm sâu kín mà truyền đến, đã lựa chọn từ bỏ hết thảy chỉ vì lôi kéo Tiêu Phượng Loan cùng chết lỗ đạo tử thân mình run lên, không hiểu mà bị thanh âm này cấp chấn trụ. Lỗ đạo tử còn không có phản ứng lại đây, những lời này là người phương nào ở bên tai hắn nói, ngược liền truyền đến bị đâm mà thấu đau đớn. Lỗ đạo tử sắc mặt cứng đờ, không thể tin được mà cúi đầu một mảnh, sau đó nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt nam nhân, giữ tợn cười, vô dụng Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Tiện nghi ngươi, Diêm Đế khinh miệt cười muốn giết người của hắn dữ dội nhiều, kẻ hèn một cái lỗ đạo tử ở trong những người này liền vị trí đều bài không thượng. Nói xong, Diêm Đế đem bắt được lỗ đạo tử trái tim tay cấp rút ra, tùy tay ném đi, tùy thời đều khả năng nổ mạnh kia trái tim liền như vậy bị Diêm Đế vứt bỏ. Từ giai đỉnh tu linh cao thủ tưởng tự bạo, tất lấy trái tim vì trung tâm, chỉ cần đem lỗ đạo tử trái tim chảo ra, thân thể tự bạo lực liền sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Nhưng là, rời đi thân thể trái tim như cũ sẽ nổ mạnh uy lực của nó lại rất là lớn, lỗ đạo tử tự tin chính là tự tin tại đây một chút. Dù sao hắn đã sống không được, dám hại người của hắn, cần thiết đều đi bồi hắn. Trái tim rõ ràng đã rời đi lỗ đạo tử trong cơ thể, lỗ đạo tử lại chấp nhất mà trừng mắt nhìn mắt to, muốn nhìn tiêu phượng loan chết như thế nào. Tiêu phượng loan trước ngực một cổ, hình như có cái gì vật còn sống ở đá đạp lung tung. Tiếp theo, tiêu phượng loan vạt áo hơi khai, một con bạch nhung nhung giống như tuyết cầu nhi giống nhau thỏ con trừng mắt một đôi mắt đỏ, trừ trừ cái mũi, hình như là nghe thấy được cái gì mỹ vị món ngon giống nhau. Lẳng lặng hai chân vừa dẫm, thẳng tắp hướng tới lỗ đạo tử kia trái tim nhào tới, tam cánh cái miệng nhỏ một trương liền như vậy sắp sửa tự bạo trái tim cấp nuốt vào trong bụng. Đã nói không ra lời lỗ đạo tử trong ánh mắt bò xong rồi hồng tơ máu, liền nhìn đến lẳng lặng bạch bạch nộn nộn bụng nhỏ hiện lên một đạo hồng quang, liền khôi phục bình tĩnh. Lỗ đạo tử liều mình một bác, cuối cùng lại là chỉ ở lẳng lặng trong bụng liền một chút nho nhỏ phong ba đều không có nháo lên, liền về vì bình tĩnh. Ngạch! Lỗ đạo tử phát ra một tiếng thấp không thể nghe thấy thanh âm lúc sau, lấy mở to hai mắt nhìn bộ dáng chặt đứt khí. Ngô Ngô Ngô, Trịnh Nhá Nhi hai chỉ chân nhỏ loạn đặng Bởi vì che miệng quan hệ Chỉ có thể phát ra ngô ngô ngô thanh âm Cung chủ muốn lôi kéo kim ngôn tử Cùng chết thời điểm Đột nhiên xuất hiện một cái tuấn mỹ vô chủ nam nhân Như quỷ giống nhau xẻo cung chủ tâm Này không phải đáng sợ nhất Đáng sợ nhất chính là Kim ngôn tử trên người thế nhưng còn mang theo Một con xe ăn thịt người tâm con thỏ Nôn trịnh Nhá Nhi nhìn không được Trong cổ học toan thủy một trận quần cuột Trực tiếp phun ra Cương thi thịt, ngươi cuối cùng là tới, lão tử còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh cốt lão đặc biệt tưởng tấu diêm đế mấy quyền, hắn không rõ, cương thi thịt liền không thể sớm xuất hiện trong chốc lát sao, một hai phải ở nguy hiểm như vậy thời điểm, mới khoan thai tới muột. Vừa rồi tiểu nha đầu ở cùng lỗ đạo tử đánh thời điểm, hắn đặc biệt sợ hãi sẽ làm tiểu nha đầu phân tâm, cho nên cũng không dám mở miệng. Đang xem đến lỗ đạo tử muốn tự bạo, cốt lão tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Còn Hảo, còn Hảo Cương Thi thịt cuối cùng là xuất hiện, còn Hảo, Cương Thi thịt lại cứu Tiểu Nha Đầu một hồi. Nếu là Cương Thi thịt không tới, Tiểu Nha Đầu thật như vậy không có, Cương Thi thịt liền chờ đánh cả đời lão quang côn đi. Minh chủ tử, Phong tụ vẻ mặt kinh hỉ, chỉ than Minh Vương đại nhân thật là tới quá đúng lúc. Chính mình lanh phạt đi. Diêm đế sắc mặt trầm xuống, ngữ khí không tốt, dùng trách móc nặng nề ánh mắt nhìn Phong tụ. Tiểu Phượng Hoàng vừa rồi đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, quả thật Phong Tụ không có suy xét chu toàn, nếu không có hắn xuất hiện, Tiểu Phượng Hoàng lúc này cũng đã không còn nữa. Là, chủ tử, Phong Tụ sắc mặt trắng nhợt, hoàn toàn không dám phản kháng Diêm đế, tự biết sơ suốt, quá mức khinh địch, cho rằng tứ thần quốc người không có khả năng biết tự bạo nhất chiêu, thiếu chút nữa làm Minh Vương Phu Nhân đặt nguy hiểm bên trong. Nghĩ đến chính mình khinh địch, thiếu chút nữa hại chết Minh Vương Phu Nhân. Phong tụ sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người càng tựa bị đả kích thật lớn giống nhau, thân mình không thể tự khống chế mà quật quật. Cùng phong tụ không quan hệ, là ta chính mình đại ý. Tiêu Phượng Loan nhíu nhíu mày mao, không rõ Diêm Đế chỗ nào tới lớn như vậy hỏa khí, bất quá, Diêm Soái ca, ta đều nhớ không rõ ngươi đã cứu ta vài lần. Nói, Tiêu Phượng Loan trực tiếp nở nụ cười khổ. Nàng từ trước đến nay không thích thiếu người, chính là thiếu Diêm Đế nhân tình lại là không ít đều sắp nợ nhiều không áp thân. Những người này, ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí? Diêm đế không có trực tiếp trả lời Tiêu Phượng Loan nói, lạnh băng như quỷ thần con ngươi nhìn quét một chút những cái đó nằm liệt nằm trên mặt đất tam phong điện đệ tử. Nhưng phàm là bị Diêm đế liếc đến người, nhìn không được rụt rụt cổ, có một loại cùng tử thần gặp thoáng qua ảo giác. Nên giết người nhưng thật ra đều đã chết. Tiêu Phượng loan sửng sốt tùy hứng mà nói một câu, ta chỉ phụ trách gặp rắc rối, không phụ trách thu thập tàn cục. Lỗ đạo tử đã chết, hư ngôn tử cùng tử ngôn tử cũng tắt thở, hơn nữa đã chết một đống đệ tử. Quảng Thanh Cung rất có khả năng không tồn tại, liền tính là tồn tại, cũng muốn đối mặt cực kỳ phức tạp một cái ma hợp quá trình. Rốt cuộc kế tiếp, còn muốn thảo luận rốt cuộc do ai tiếp lỗ đạo tử ban, trở thành Quảng Thanh Cung tân nhiệm cung chủ là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiêu Phượng Loan lạnh lạnh ánh mắt, nhìn hướng về phía Hà Quang Đạo, Hà Quang Đạo mặt hướng về phía trước vừa nhấc. Nha, hôm nay thiên là như vậy đến Lam, Thảo là như vậy Thanh, thật là đẹp mắt. Ha ha a. Tiêu Phượng Loan nguyên bản liền không đối Hà Quang Đạo ôm cái gì hy vọng, ở Hà Quang Đạo có thể không chút do dự lựa chọn một loại khác hóa ứ cao hố thanh phong điện đệ tử khi, nàng cũng đã biết, Hà Quang Đạo đối Quảng Thanh Cung chưa chắc có bao nhiêu cảm tình. Hà Quang Đạo vì có thể thưởng thức mỹ nhân, không có nửa điểm tiết tháo mà trở thành Thanh Phong Điện đệ tử, nàng còn có thể hy vọng xa vời Hà Quang Đạo có điểm ra tâm đi tiếp lỗ đạo tử ban sao? Lúc này, Tiêu Phượng Loan ánh mắt lóe lóe. Đối ở phía dưới đang ở phát ngốc Triệu Thiên Ý ngoéo một cái tay, đem Quảng Thanh cung giao cho ngươi, có dám hay không tiếp? Các ngươi hai mươi mấy người cũng coi như là đồng môn, hoàn toàn có thể hảo hảo thương lượng, như thế nào tiếp nhận toàn bộ Quảng Thanh cung? Các ngươi 28 người Là tưởng lấy lý phục người, vẫn là tưởng lấy nắm tay phục người, có thể tự hành thương lượng. Ngươi phải đi. Triệu thiên ý tâm một đến một trận độ đau, nghe hiểu tiêu phượng loan ý tứ trong lời nói. Ta thân Phật, các ngươi vừa rồi hẳn là đều nghe được. Lỗ đạo tử cùng Quảng Thanh Cung vẫn luôn tìm ta phiền toái cho nên ta dứt khoát trước tới thu thập bọn họ. Này thủ báo xong rồi, ta tự nhiên phải rời khỏi. Nàng căn bản liền không nghĩ tới muốn tiếp nhận Quảng Thanh Cung cùng Quảng Thanh cung nhắc lên cái gì quan hệ. Hà Quang đạo đánh giá Triệu Thiên Ý vài lần, sau đó phi thường khẳng định tiêu phượng loan ánh mắt, như thế có thể, ngươi là cái có giá tâm có lòng già người, vị trí này, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Lấy ngươi hiện tại năng lực, tiếp nhận Quảng Thanh cung, tuy rằng có chút cố hết sức, lại cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngày đó, bốn người này rõ ràng cùng đại mỹ nhân nháo không hợp, cuối cùng thiên là Triệu Thiên Ý cùng hứa lên lầu đầu ở đại mỹ nhân môn hạ. Hứa lên lầu là hướng người tới, triệu thiên ý còn lại là hướng về phía chỗ tốt tới. Giữa hai bên, Hà Quang đạo cần thiết thừa nhận, triệu thiên ý càng thích hợp cái kia vị trí. Được rồi, chuyện này liền như vậy vui sướng mà quyết định, chúng ta đi thôi. Cũng không đợi triệu thiên ý trả lời, tiêu phượng loan vỗ vỗ tay, tỏ vẻ thu phục về nhà. Ý trời, ngươi, hứa lên lầu trong đầu đã loạn thành một đoàn hồ nháo, vô pháp tiêu hóa hôm nay đã phát sinh sự tình. Hắn duy nhất biết đến là, sư phụ không cần bọn họ này đó đệ tử, mà hắn hảo huynh đệ tựa Hồ Thành Quảng Thanh cung tân nhiệm cung chủ, hứa lên lầu mới cảm thấy chính mình hẳn là cười thời điểm, nhưng đang xem đến Triệu Thiên Ý ánh mắt khi, hoàn toàn sợ ngây người. Đối với Triệu Thiên Ý lúc này ánh mắt, hứa lên lầu một chút đều không xa lạ. Lúc trước, hắn ở bị Trịnh nhã Nhi cự tuyệt, nghe được Trịnh nhã Nhi nói những cái đó lạnh nhạt tuyệt tình nói khi, hắn ánh mắt cũng là cái dạng này. Ý trời! Ngươi là khi nào hứa lên lầu có chút hỏi không ra khẩu, nhưng mặt khác một chút sự tình, hứa lên lầu lại là ở ngay lúc này nghĩ tới. Vì cái gì Triệu Thiên Ý rõ ràng đã đầu nhập kim phong điện môn hạ, nhìn đối tiêu Phượng Loan cũng càng ngày càng giữ gìn, cố tình Triệu Thiên Ý chưa từng có kêu Tiêu Phượng Loan một tiếng sư phụ quá. Hứa lên lầu thẳng đến lúc này mới minh bạch, Triệu Thiên Ý đối tiêu Phượng Loan còn tồn như vậy tâm tư. Khi nào, còn quan trọng sao? Triệu Thiên Ý cười khổ, hắn biết cũng không nên, không thể Nhưng loại chuyện này lại không phải chính mình tưởng không chế là có thể không chế Nhìn lấy tiêu phượng loan cầm đầu đám kia người Liền như vậy một chút đạm ra bản thân tầm mắt Triệu Thiên Ý dùng sức xoa xoa chính mình mặt Không cho bất luận kẻ nào nhìn đến hắn trong mắt ước át Nguyên bản hắn chỉ là có một chút cái kia tiểu tâm tư Hắn cho rằng chính mình nỗ lực, có lẽ là có thể Bất quá, ở nam nhân kia xuất hiện lúc sau Đặc biệt là đương triệu thiên ý nghĩ đến diêm đế nhìn tiêu phượng loan ánh mắt khi triệu thiên ý biết chính mình thua, trận này còn không có bắt đầu đánh, hắn liền thua cái hoàn toàn. Nam nhân kia có thể ở nguy cấp thời khắc, cứu nàng, mà hắn lại chỉ có thể đứng làm xem. Lại nghĩ đến đều nhận thức lâu như vậy, hắn lại là hôm nay mới biết được chính mình âm thầm thích thượng nữ tử, tên họ là gì, triệu thiên ý tâm lánh đến lợi hại. Ý trời, sự tình đã như vậy, ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hứa lên lầu vỗ Triệu Thiên Ý bả vai, sư phụ theo chân bọn họ liền không phải một đường người, Ý trời vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ tương đối hảo. Nếu nàng muốn cho ta đương cái này quảng thanh cung cung chủ, ta đây liền làm đi. Triệu Thiên Ý cười khổ một chút. Triệu, Triệu Thiên Ý, thẳng đến lúc này, Trịnh nhã Nhi mới tiểu bước tiểu bước mà đi đến Triệu Thiên Ý trước mặt, vừa nhất bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Chàn đầy e lệ cùng sùng bái mà nhìn triệu thiên ý. Nàng không nghĩ tới, vòng đi vòng lại, chân long không phải người khác, thế nhưng sẽ là triệu thiên ý. Đến nỗi triệu thiên ý là như thế nào ngồi trên quảng thanh cung cung chủ vị trí, trịnh nhã nhi mặc kệ, nàng chỉ cần một cái kết quả liền hảo. Phạm là tu vi so triệu thiên ý cao, chết chết, đi đi, thả kim ngôn tử rời đi trước có chuyện, kim phong điện mặt khác 26 cái để tử tuyệt đối sẽ không phản triệu thiên ý. Kể từ đó, Triệu Thiên Ý trở thành Quảng Thanh Cung Cung Chủ, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Trịnh Nhá Nhi vẻ mặt thẹn thùng biểu tình, thẳng chát Triệu Thiên Ý đôi mắt, lăn. Liền tính hắn cùng nàng vô nửa điểm khả năng, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ ủy khuất chính mình, đi muốn Trịnh Nhá Nhi, Trịnh nhã Nhi liền tới gần hắn đều không xứng. Lên lầu, có thể cho sĩ đàn ra tới, từ hôm nay trở đi, Trịnh Sĩ Quần cùng Trịnh Nhá Nhi không hề là Quảng Thanh Cung đệ tử nghĩ đến bị bọn họ giấu ở hứa lên lầu dưới giường trịnh sĩ quần triệu thiên ý lạnh nhạt mà phân phó một câu bọn họ bốn người khi còn nhỏ tình nghĩa dừng ở đây ta ca ở đâu hắn quả nhiên là các ngươi trịnh nhã nhi nhìn không được sắc mặt biến đổi liền tưởng phát đại tiểu thư tính tình rốt cuộc cho tới nay nàng ở triệu thiên ý cùng hứa lên lầu trước mặt đã thói quen như vậy nhưng tưởng tượng đến triệu thiên ý lúc này thân phận trịnh nhã nhi sinh sôi đem kia cổ khí cấp đè ép trở về ta ca đâu Ta mang ngươi đi." Hứa lên lầu lạnh lạnh mà nhìn Trịnh Nhã Nhi liếc mắt một cái, thật làm cho bọn họ huynh đề mấy cái là nhặt dày rách. "Đừng nói là Triệu Thiên Ý, hứa lên lầu cũng quá rõ ràng Trịnh Nhã Nhi vừa rồi bày ra kia phó tư thái, là có ý tứ gì?" "Mang theo Trịnh Nhã Nhi đi chính mình sân sau." Hứa lên lầu thẳng tắp hướng chính mình giường đệm đi. "Hứa? Hứa lên lầu, ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì?" Trịnh Nhã Nhi vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại tự hào. Triệu Thiên Ý từ nhỏ liền không thế nào thích nàng, nàng hiện tại tưởng lấy lòng Triệu Thiên Ý, cũng đích xác có chút chập. Ngược lại là hứa lên lầu, phía trước lại như thế nào sinh nàng khí, hiện tại hứa lên lầu có thế, còn không phải không bỏ xuống được nàng, muốn được đến nàng thân mình. Nương nói qua, chỉ cần ở trên giường đem nam nhân hống hảo, về sau nàng nói cái gì chính là cái gì, nam nhân chỉ có thể nghe nàng. Liền ở trịnh nhá nhi do dự mà chính mình là muốn trực tiếp phối hợp. Vẫn là thoáng phản kháng một chút thời điểm, hứa lên lầu châm chọc cười, đem chăn ôm khai, nhấc lên ván giường, ngươi ca. Hắn mang Trịnh nhã Nhi tới là vì Trịnh nhã Nhi tìm ca ca, không phải đảm đương Trịnh nhã Nhi tình ca ca. Ta ca, ta ca. Trịnh nhã Nhi phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới chính mình lúc ban đầu mục đích. Trịnh nhã Nhi vài bước tiến lên, lúc này mới nhìn đến đáy hố còn hôn mê bất tỉnh Trịnh Sĩ Quần. Trịnh nhã Nhi bất chấp mặt khác nhắc tới làn váy giúp trịnh sĩ quần mở chói hơn nữa giải khai cột vào trịnh sĩ quần trong miệng mảnh vải tử trịnh sĩ quần mở tỉnh lại nhìn đến trịnh nhã nhi lúc sau trực tiếp vội vàng mà kêu lên nhã nhi ngươi chạy nhanh nói cho cung chủ kim ngôn tử đối quảng thanh cung có làm phản chi tâm cần thiết nhổ cỏ tận gốc ca hiện tại quảng thanh cung cung chủ là triệu thiên ý trịnh nhã nhi một trận trột ra đánh gãy trịnh sĩ quần nói sau đem vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ nói cho trịnh sĩ quần Cái gì, Kim Ngôn Tử đem cung chủ chi vị nhường cho Triệu Thiên Ý. Khác Trịnh Sĩ Quần toàn bộ đều không có nghe được, hắn duy nhất nghe được chính là hắn nhất để ý bộ Phật. Trịnh nhã Nhi khẳng định gật gật đầu lúc sau, chịu kích thích Trịnh Sĩ Quần hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Rõ ràng ban đầu thời điểm, là hắn thích thượng Kim Ngôn Tử, trái lại Triệu Thiên Ý nơi trốn nhìn Kim Ngôn Tử không vừa mắt. Liền bởi vì sau lại Triệu Thiên Ý quá giả hoạt, bái nhập Kim Ngôn Tử môn hạ, Kim Ngôn Tử ở giết lỗ đạo tử lúc sau, liền đem toàn bộ Quảng Thanh Cung giao cho Triệu Thiên Ý. Này không công bằng, Quảng Thanh Cung cung chủ chi vị, nguyên bản hẳn là hắn. Tiêu Phượng loan đối Quảng Thanh Cung, dọn dẹp, một phen, chiếu đạo lý tin tức này không nên bị thực mau mà truyền khai. Nhưng là nhìn chầm chằm Tiêu Phượng loan người, trừ bỏ lỗ đạo tử ở ngoài, liền số long tường quốc hoàng thất long ra. Lỗ Đạo Tử vẫn luôn ở tìm Tiêu Phượng Loan phiền toái Long Gia là biết đến, Tiêu Phượng Loan một mất tích, Long Gia người liền ở đoán Tiêu Phượng Loan có phải hay không đi Quảng Thanh Cung, chủ động tìm Lỗ Đạo Tử cha đi. Muốn nói loại chuyện này, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng sẽ làm, nhưng Tiêu Phượng Loan là người bình thường sao? Cho nên người khác sẽ không làm sự tình, phóng tới Tiêu Phượng Loan trên người, vậy không nhất định? Quả nhiên! Quảng Thanh cung kia một hồi huyết vũ tinh phong có thể so lúc trước thần nông bách thảo học viện còn muốn lợi hại vài phần, gọi người nghe chi táng đảm, tiêu phượng loan quả thực chính là sát thần bám vào người. Ngay cả lỗ đạo tử nhân vật như vậy, bởi vì tìm tiêu phượng loan phiền toái, bị tiêu phượng loan cấp diệt, kẻ hèn một cái long ra làm sao dám lại cùng tiêu phượng loan làm đối. Vì thế, long thị nhất tộc vội vàng thoái vị nhường hiền, đỡ một vị ở dân gian thanh danh không tồi. Năng lực pha cường nam nhân vì đế, này nam không chiếm khác tiện nghi, đơn giản là hắn họ Phượng. Các ngươi có hay không cảm thấy, hôm nay ánh trăng nhìn thực quỷ dị. Mặc kệ những người khác là như thế nào làm, đãi ở huyền trì quốc Diêm Phủ, Tiêu Phượng Loan nhìn trầm chầm, chầm bầu trời kia một vòng nguyệt bàn, nghiêng đầu, Tổng cảm thấy trong lòng có một loại phát mau cảm giác. Tài cán rớt lỗ đạo tử, Tiêu Phượng Loan cảm thấy chính mình có thể một thân nhẹ nhàng, ít nhất toàn bộ tứ thần quốc. Hẳn là sẽ không lại có cái loại này vui mù Tới tìm chính mình phiền toái người Nhưng ở hôm nay ánh trăng dưới Tiêu phượng loan một lòng Bổ bổ mánh nhảy Rất là lo sợ bất an Chủ tử là Nguyệt Hoa nghịch lưu Bị tiêu phượng loan như vậy nhắc tới Thiên ngạc nhiên phát hiện kia Một vòng trăng tròn bên ngoài Một tầng Nguyệt Hoa ánh sáng Không ngừng khuết tán Như trong hồ chi thủy Theo sóng gợn không ngừng mở rộng Nguyệt Hoa nghịch lưu là thứ gì Uống mỹ ly Lấy tiêu phượng loan chi mạo vì đồ ăn hà quang đạo chớp hà đôi mắt, hắn như thế nào chưa từng nghe qua cái này kêu nguyệt hoa nghịch lưu đồ vật. Ha ha, tiêu phượng loan lúc này đây ngươi chạy không được, ngươi mà cho rằng ngươi hiện tại ở tứ thần quốc liền có thể không kiêng nể gì, xưng vương xưng bá, nơi này bất quá là kẻ hèn hạ giới. Đối đái ngươi tới rồi thượng giới, nhìn đến cái gì kêu chân chính nhân ngoại hữu nhân, ta chờ xem ngươi là chết như thế nào. Mục chiều từ âm lánh như xà thanh âm nhẹ nhẹ chui vào Tiêu Phượng Loan đám người lỗ tai, nàng đã cùng Minh Phủ trưởng Lão liên hệ thượng, mở ra Nguyệt Hoa nghịch lưu. Không đơn thuần chỉ là là Tiêu Phượng Loan, nàng muốn những cái đó dám can đảm cùng Tiêu Phượng Loan đến gần người, toàn bộ đều đến thượng giới đi, làm cho bọn họ nếm thử cái loại này vô vọng hèn mọn như con kiến giống nhau sinh hoạt. Mục chiều từ Tiêu Phượng Loan nheo nheo mắt, lâu như vậy, nàng thiếu chút nữa đem nữ nhân này cấp quên mất. Tiểu Phượng Hoàng, Diêm đế hộ ở Tiêu Phượng Loan bên người, thần sắc có chút khẩn trương. Hắn tất yếu trở lại Thượng Giới, cũng muốn mang Tiểu Phượng Hoàng cùng nhau hồi Thượng Giới, chỉ là Thượng Giới tình huống cùng Hà Giới tất có khác nhau, hắn còn chưa có thể báo cho Tiểu Phượng Hoàng về Thượng Giới hết thể mục chiều từ thế nhưng mở ra nguyệt hoa nghịch lưu. Tiêu cô nương, nghe chi Tiêu Phượng Loan rơi xuống, quyết định vô luận thành bại, cũng muốn hướng Tiêu Phượng Loan thông báo một lần vệ tư chỉ liền thấy được như vậy một màn. Xa cuối chân trời ánh trăng giống bơ hòa giống nhau, khuyên chảy về phía một cái riêng phủ. Hắn mới đẩy cửa mà nhập, liền tính là thất bại, hắn cũng không nghĩ làm chính mình nhân sinh lưu lại nửa điểm tiếc nuối, lại trơ mắt mà nhìn chính mình thích cô nương nguyệt hoa bên trong, thân như nước trung ảnh ngược, sóng gợn rung động, tiêu phượng loan đám người trực tiếp vặn vèo hư hóa, sau đó bị ánh trăng dẫn hồi trong cơ thể. Tức khắc! To như vậy một cái riêng phủ bên trong vừa rồi còn có mười mấy người ở đem rượu ngôn hoan, lúc này lại chỉ có một đầy mặt kinh ngạc, hốc mắt phiếm hồng hoàn toàn choáng váng vệ tư trì. Vì cái gì, vì cái gì liền một cái thông báo cơ hội đều không cho hắn. Ta dựa, này rốt cuộc tình huống như thế nào. Tiêu Phượng Loan chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị ném vào lăn thùng máy giặt quần áo, không ngừng bị lăn qua lộn lại mà quấy, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đánh tới đánh tới, choáng váng cảm cùng nôn mửa cảm chỉnh đến Tiêu Phượng Loan sắc mặt xanh trắng. Cái gì nguyệt hoa nghịch lưu, cái gì thượng giới hạ giới, một chiều từ nữ nhân kia rốt cuộc lại làm cái quỷ gì. Tiêu Phượng Loan có một bụng vấn đề, nhưng không ngừng phiên dảo trạng thái làm Tiêu Phượng Loan một chữ đều nói không nên lời, thẳng đến Tiêu Phượng Loan kiên trì không được. Hai mắt tối sầm hoàn toàn mất đi chi giác Lần này mắt hắc Tiêu phượng loan tỏ vẻ Nàng đều không xác định chính mình còn có thể hay không lại Tỉnh lại đây Muốn giết chết nàng Màn đêm dưới Vốn nên mọi âm thanh đều tịch Tất cả mọi người nên tiến vào điểm mỹ mộng hương bên trong Thượng giới tiêu ra lúc này lại là không được an bình Thậm chí vì một người nhào đến người ngã ngựa đổ Nàng nguyện ý đi khiến cho nàng đi Dựa vào cái gì chúng ta đều đến phụng nàng Nàng là cô nương Chúng ta vẫn là nhi tử đâu, ra ra cũng quá sủng nàng, ta liền xem nàng không vừa mắt. Tiêu khải một chương miệng động cái không ngừng, nói ra lời nói bên trong, mang theo oán niệm. Hảo, nàng là chúng ta tiêu ra duy nhất cô nương, nàng có bao nhiêu bảo bối. Chúng ta từ nhỏ không phải liền biết không, tổ phụ đều tuổi này, chúng ta nếu không ra tìm nàng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho tổ phụ lo lắng, làm tổ phụ đi ra ngoài tìm nàng sao? Tiêu Hà thở dài một hơi, nếu có lựa chọn nói, hắn cũng không nghĩ ra tới. Bọn họ ra tới, không phải vì tìm cái kia khủyểu tay quẹo ra ngoài nữ nhân, mà là vì trong nhà trưởng bối. Ta đã biết, Tiêu Khải lại không cam lòng, đang nghe đến Tiêu Hà những lời này lúc sau, cũng chỉ có thể làm bãi. Phanh, một chút, một vật rơi xuống đất thanh âm đưa tới Tiêu ra người chú ý, Tiêu Khải cùng Tiêu Hà sắc mặt biến đổi, lông mày một ninh, vẻ mặt nghiêm túc nơi này chính là tiêu gia sau núi, trừ bỏ tiêu gia đệ tử ở ngoài, căn bản là không có khả năng có người tiến vào. vừa rồi kia từng tiếng vang rốt cuộc là chuyện như thế nào? chẳng lẽ là tiêu gia địch nhân tưởng lèn vào tiêu gia sở làm ra tới động tĩnh? tiêu khải chỉ có 13 tuổi, lại trường một trương hoa hoa mặt, lúc này ngưng mắt biểu hiện rất là lão thành, bộ dáng đảo thật phần khả quan. tiêu khải giơ trong tay cây đuốc, thật cẩn thận mà tới gần cái kia thanh nguyên, sau đó liền nhìn đến đen tuyền một đoàn chính ngã trên mặt đất. Té xỉu. Tiêu Khải nhướng mày, này không giống như là Tiêu ra địch nhân sẽ phái tới người, chỉ sợ là cái nào tặc tử sợ lầm địa phương, vào nhầm Tiêu ra sau núi đi. Tiểu tâm vì thượng, Tiêu Hà không dám đại ý, Tiêu Khải gật đầu đáp. ân tới gần kia đoàn hắc ảnh, Tiêu Khải ngữ điệu dương lên, tựa hồ nhận ra kia đoàn hắc ảnh là ai, Tiêu Khải bước nhanh tới gần, đem hắc ảnh lật qua tới, quả nhiên thấy được một chương cực kỳ quen thuộc mặt, gì ca, ta tìm được rồi. Tiêu Phượng Loan ở chỗ này, là nàng. Tiêu Hà sửng sốt một chút, nhanh như vậy liền tìm tới rồi, hắn còn tưởng rằng muốn giống như trước mỗi lần giống nhau, tìm tới hồi lâu đâu. Tiêu Hà đi qua đi vừa thấy, quả nhiên là nhà mình ở tìm tùy hứng muội muội Tiêu Phượng Loan, không nói hai lời, đem cây đuốc dao cho Tiêu Khải lúc sau, chính mình đem Tiêu Phượng Loan ôm lên, Nàng như thế nào biến thành cái dạng này. Tiêu Khải nhìn đến bị Tiêu Hà ôm vào trong ngực Tiêu Phượng loan trên người dơ hề hề không nói, tóc đều ướt, một bộ bị người trà đạp quá thảm dạng. Đừng nói nhiều, đem nàng mang về lúc sau, làm nha hoàn giúp nàng thu thập một chút, hôm nay buổi tối sự tình, trước đừng nói cho tổ phụ, chỉ làm tổ phụ biết người tìm trở về liền hảo. Tiêu Hà trong lòng cũng có chút bất an, bọn họ tiêu ra tiểu công chúa rốt cuộc là gặp chuyện gì, lại là như vậy chật vật. Vạn nhất bị tổ phụ đã biết. Tổ phụ không chừng muốn đau lòng thành bộ dáng gì. Yên tâm, ta là như vậy không có yên lòng người sao, ta biết, không vì nàng, vì tổ phụ. Tiêu khải không cao hứng mà bẹp bẹp miệng. Vì tiêu phượng loan, bọn họ tiêu ra hiện tại ai đều không có ngủ hạ, hắn mệt đều mệt chết, mới lười đến quản tiêu phượng loan sự tình. Hôn mê trung tiêu phượng loan mơ mơ hồ hồ bên trong, nghe được giống như có hai cái nam nhân đang ở thảo luận chính mình. Chỉ là này hai cái nam nhân thanh âm, nàng xa là vô cùng, căn bản là không phải nàng nhận thức người. Tiêu Phượng Loan đầu óc đầu đến lợi hại, còn tưởng miệt mài theo đuổi ôm chính mình người rốt cuộc là ai khi, thể lực chống đỡ hết nổi nàng thân thể mềm nhũn, lại ngất đi rồi. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Ngày thứ hai, Tiêu Phượng Loan lông mi vừa động, một cái nhà hoàn díu dít thanh âm liền ở Tiêu Phượng Loan bên tai vang lên. Tiêu Phượng Loan nghĩ đến chính mình mất đi chi giác phía trước phát sinh sự tình. Trên người cơ bắp căng thẳng băng, trực tiếp từ trên giường đạn ngồi dậy, bày ra phòng bị tư thái. Nàng giống như bị một chiều từ lộng tới một cái kỳ quái cùng tứ thần quốc không giống nhau địa phương. a tiểu nha hoàn bị tiêu phượng loan đột nhiên tới động tác, khiếp sợ. Tiểu, tiểu thư, ngươi, ngươi làm sao vậy? Ngươi là ai? Trước mắt tiểu cô nương bất quá 15, 6 tuổi, cùng chính mình không sai biệt lắm đại, ăn mặc một thân phấn lục váy dài. Ô đầu tóc dài sơ thành hai bím tóc, thuật theo mà rũ với trước ngực. Một đôi mắt sạch sẽ, nhưng thật ra có thể thấy được là một cái an phận người. Tiểu thư, ta là viễn đại A. Viễn đại khiếp sợ, em đẹp tiểu thư như thế nào hỏi cái này vấn đề. Tiểu thư, ngươi chớ có làm ta sợ, ngươi biết nô tỳ nhát gan, dòa không được. Viễn đại, tiêu phượng loan nhíu nhíu mày mau, nàng dám khẳng định chính mình tuyệt đối không quen biết cái gì viễn đại. Ta đây là ở đâu, là các ngươi đã cứu ta. Đây là tiêu phủ, nô tỳ nào có bổn sự này đem tiểu thư tìm trở về. Tìm tiểu thư trở về chính là ngũ thiếu gia cùng thất thiếu gia. Viễn đại ngọt ngào cười, nhưng thật ra một cái ngọt nữ nhi. Tiêu phủ. Tiêu phượng loan trên chán xuất hiện một cái, xuyên, tự, mục chiều từ không phải nói đem nàng mang nhập thượng giới. Nàng như thế nào lại về tới tiêu phủ, không đúng, tiêu gia không ngươi như vậy một cái nha hoàn. Từ từ. Cốt lão đâu, vì cái gì nàng không có nhìn thấy cốt lão? Tiểu thư, nô tỳ đánh tiểu liền hậu hạ ngài. Ở ngài bên người đã có 10 năm, tiêu ra như thế nào liền không nô tì? Viễn đại ủy khuất. Ngươi, hậu hạ ta, 10 năm. Tiêu phượng loan lặp lại một lần viễn đại nói. Đúng vậy, viễn đại gật đầu. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không thân mình không khỏe? Ngươi đừng doán nô tì. Tiểu thư như thế nào giống như không quen biết nàng. Tiêu phượng loan ngồi xếp bằng ở trên giường, thân mình một oai, một tay chi đầu, một bộ náo nhân vô cùng đau đớn, một chương xinh đẹp lóa mắt khuôn mặt nhỏ càng là ninh ba ở cùng nhau. Tiểu thư, ngươi có phải hay không không thoải mái, muốn hay không nô tỳ đi thỉnh cái đại phu tới cấp ngươi nhìn xem. Viễn đại càng thêm cẩn thận, rất sợ tự mình nói sai. Có hay không gương, đem gương lấy tới. Nghĩ đến một cái khả năng, Tiêu Phượng Loan không nghĩ đau đầu đều không được, lúc này Tiêu Phượng Loan đâm tưởng tâm đều có. Mục chiều từ rõ ràng nói muốn đem nàng còn có Tiêu Phượng Minh đám người đưa tới thượng giới. Nàng chỗ nào là đi thượng giới, nàng này mẹ nó căn bản là là lại xuyên một lần. Tiểu thư, đây là người thích nhất bạc kính. Viễn đại ngoan ngoan mà đem gương đưa tới Tiêu Phượng Loan trước mặt, Tiêu Phượng Loan một chiếu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo còn hảo, xuyên hai lần. Nàng mặt vẫn là nguyên lai like kia một trương Gương mặt này theo nàng Tam đời Đích xác có duyên Ngồi xuống Xác định chính mình mặt không trường hư Tiêu phượng loan tay một lóng tay Làm viễn đại ngồi ở chính mình mép giường Này, này không thích hợp Tiểu thư muốn hỏi cái gì chỉ lo hỏi Viễn đại lắc đầu Tiêu phượng loan lông mày một ninh Đông một chút Viễn đại liền thành thành thật thật mà ngồi xuống Ta khả năng ngủ lâu lắm Có điểm ngủ hồ đồ, nói nói ta là ai, đây là chỗ nào, ngũ thiếu ra cùng thất thiếu ra là như thế nào đem ta tìm trở về, vì cái gì phải dùng, tìm. Tiêu Phượng Loan một tay nâng chính mình đầu, một mặt tìm hỏi Viễn Đại. Thì ra là thế, Viễn Đại vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đối Tiêu Phượng Loan vừa rồi lời nói, càng là tin tưởng không nghi ngờ, sự tình là cái dạng này. Viễn Đại đem Tiêu Phượng Loan tình huống nói một lần, sau đó liền nhìn đến Tiêu Phượng Loan vừa rồi chi đầu tay, hiện tại lại đặt ở ma chói từ bên cạnh, tiểu thư, ngươi có phải hay không ngứa răng? Tiêu Phượng Loan vô lực mà sau này một ngưỡng nằm liệt nằm ở trên giường, ta không đơn thuần chỉ là ngứa răng, ta đau đầu, đau lòng, cả người đều đau. Quả nhiên, nàng xuyên, lại xuyên, vẫn là xuyên thành một cái kêu Tiêu Phượng Loan, không đầy mười bảy tuổi cô nương. Tuổi này nhưng thật ra cùng nàng ở tứ thần quốc thời điểm giống nhau như đúc. Đi theo tứ thần quốc tình huống hoàn toàn tương phản, ở tứ thần quốc thời điểm, nàng là trong đất bùn, nhưng ở chỗ này, nàng chính là mây trên trời. Ở chỗ này, nàng chẳng những như cũ kêu tiêu phượng loan, hơn nữa vẫn là tiêu gia hiện có duy nhất một cái cô nương. Nghĩ đến tứ thần quốc tiêu gia chỉ sinh nữ không sinh nam, cái này tiêu gia lại là chỉ sinh nam không sinh nữ, tiêu phượng loan cũng là phục liền bởi vì tiêu phượng loan ở tiêu gia là vạn lục tùng chung một chút hồng cho nên càng là bảo bối đến không được chỉ tiếc cái này cô nương bị sủng hư không biết cố gắng liền bởi vì một người nam nhân quan hệ trực tiếp cùng trong nhà nháo thượng biệt nữ còn chơi rời nhà trốn đi chính là ở ngay lúc này nàng bị nhặt trở về tiêu gia lúc này tiêu phượng loan ngực có động tính bởi vì cái này động tính quan hệ viễn đại sợ tới mức run run một chút chân còn hơi hơi sau này lui lui Ơn. Tiêu Phượng Loan khóe mắt một trọn, ngược động tinh đối với Tiêu Phượng Loan tới nói, một chút đều không xa lạ, thậm chí là tương đương quen thuộc. Nhưng vấn đề tới, lẳng lặng chính là diêm soái ca ở tứ thần quốc thời điểm đưa nàng thỏ con, nàng vẫn luôn đem lẳng lặng đặt ở ngực. Đừng nói cho nàng, bên này Tiêu Phượng Loan cũng có đem con thỏ đặt ở ngực thói quen. Tiêu Phượng Loan miệng một nhấp, tay trực tiếp duỗi hướng chính mình cổ áo, có chút phóng đáng mà đem tay hướng chính mình ngực đào. Tiêu Phượng Loan cái này động tác vừa ra tới, viễn đại xem đến trực tiếp mặt đều đỏ. Sờ đến quen thuộc lông xù xụ một đoàn, Tiêu Phượng Loan tay dừng một chút, lúc này mới đem chính mình trước ngực tiểu bạch thỏ cấp bắt ra tới. Chỉ là đương Tiêu Phượng Loan nhìn thấy cặp kia xinh đẹp giống như hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt khi, Tiêu Phượng Loan hoàn toàn ngây dại, bởi vì này con thỏ không phải người khác con thỏ, chính là chính mình con thỏ. Tiêu Phượng Loan hít sâu một hơi, đối với con thỏ kêu một tiếng, lặng lặng. Lẳng lặng, lặng duỗi duỗi chân Nhào vào tiêu phượng loan trong lòng ngực Sau đó một đôi hồng toàn bộ đôi mắt Liền như vậy hung hãn mà nhìn chầm chầm viễn đại xem Đêm qua Chính là này nhân loại muốn lột nuôi nô quần áo Tiểu thư Này con thỏ ngươi là từ đâu nhi tìm được Thật là lợi hại Ngày hôm qua ngũ thiếu ra mang ngươi Sau khi trở về Nô tỳ tưởng hầu hạ ngươi tắm rửa Thiếu chút nữa không bị này con thỏ Tưởng tượng đến đêm qua một màn Viễn đại lại lần nữa run run một chút Viễn đại đúng không, ngươi trước đi xuống, ta muốn một người an tính một chút. Tiêu phượng loan vẫy vẫy tay, không thích hợp, phi thường không thích hợp, sở hữu địa phương đều không thích hợp nhi. Lẳng lặng rõ ràng không phải nguyên chủ có con thỏ, mà là hôm qua mới xuất hiện, chẳng lẽ, lẳng lặng cùng nàng một khối xuyên qua tới. Vì mau nàng là hồn xuyên, lẳng lặng hồn thể hợp nhất mà đều xuyên qua tới. Loan nhi không phải tỉnh sao, các ngươi một đám như thế nào đều đứng ở bên ngoài. Như thế nào hậu hạ Loan Nhi, một người nam nhân quắc thước có thần, vang dội không thôi giọng nam truyền đến. Còn không có suy nghĩ cẩn thận tiêu phượng Loan vừa nghe này xưng hô, thân mình run đến so vừa rồi viễn đại còn lợi hại, mẹ nó mặc để chứng có được hay không, nàng không phải chứng Nhi. Loan Nhi, còn không cao hứng đâu, tiêu kiểu đi vào trong phòng, liền nhìn đến cháu gái xuyên một thân áo đơn, ngây ngốc mà ngồi ở trên giường. Trong lòng ngực ôm một con đồng dạng ngốc một một con thỏ Không rên một tiếng, nháy mắt Tiêu kiểu trong mắt lộ ra đau lòng chi sắc Loan nhi, chứ bỏ chuyện này Tổ phụ đều có thể y ngươi Nhưng duy đọc chuyện này không được Tam hoàng tử không phải ngươi lương xứng Nói, tiêu kiểu vươn tay Muốn sờ sờ tiêu phượng loan đầu Đối mặt một cái xa lạ tự xưng vì tổ phụ làm công Tiêu phượng loan cổ co rụt lại Thân mình một đảo, trực tiếp trốn rồi qua đi chỉ là đang nghe đến Tam Hoàng Tử ba chữ thời điểm Tiêu Phượng Loan liền có một loại hộp mau xúc động đều đổi cái địa phương như thế nào vẫn là Tam Hoàng Tử Tiêu Phượng Loan tránh né Tiêu Kiều xem ở trong mắt tâm lại cùng bị người cắt một đao dường như đau hắn không nghĩ tới lần này Loan Nhi lại là như vậy sinh khí tức giận đến đều không muốn tiếp cận hắn Tiêu Kiều trên người lộ ra bi ai chi sắc thương khóc bi người làm Tiêu Phượng Loan nhìn không được đổi đổi mặt trước mắt vị này lão nhân gia Lớn lên thực tinh thần, hơn nữa so Tiêu Bách Xuyên hòa ái nhiều, đáy mắt yêu thương càng là kêu Tiêu Phượng Loan chân thật cảm nhận được, vị này tổ phụ đối chính mình sủng ái. Ở gặp được quá Tiêu Bách Xuyên như vậy một vị tổ phụ lúc sau, Tiêu Phượng Loan thường xuyên may mắn, mất công chính mình để nhất đời là cái cô độc. Chỉ là lại nhìn đến trước mắt lão nhân này ra khi, không biết như thế nào, Tiêu Phượng Loan tâm cũng đi theo đau đau, mềm mềm, ta, đầu của ta đau, bị thương. Vừa nghe Tiêu Phượng Loan kêu đầu đau, Tiêu Kiều cũng bất chấp Tiêu Phượng Loan vừa rồi cự tuyệt, muốn xem xét Tiêu Phượng Loan thương thế. Tiêu Phượng Loan lắc đầu, sau đó hướng trong né tránh, ta không nhớ rõ ngươi, ta liền ta chính mình đều không nhớ rõ, ngươi thật là ta tổ phụ sao? Lần đầu tiên xuyên qua, nàng còn có nguyên chủ sở hữu ký ức, lúc này đây, nàng là thật sự hoàn toàn sờ mù. Hơn nữa đang xem đến lẳng lặng lúc sau, Tiêu Phượng Loan đối với chính mình có phải hay không lần thứ hai xuyên qua? còn ôm có hoài nghi thái độ. Rơi vào đường cùng, tiêu phượng loan chỉ có thể xả, mất trí nhớ. Tiểu thư, nguyên lai like ngươi mất trí nhớ, quái, trách không được vừa rồi ngươi như vậy hỏi ta. Đứng ở một bên viễn đại nghe được lúc sau, cái miệng nhỏ một bẹp, ô một tiếng liền khóc lên. Không được khóc, tiêu phượng loan giọng nói một xả, uống ở viễn đại. Loan nhi, không vội, không khí, chúng ta từ từ tới. Tiêu kiểu làm mấy cái hít sâu, sủng ái nhất cháu gái thế nhưng bị thương đến mất trí nhớ, lúc này tiêu kiểu tâm càng đau. Trấn an hảo tiêu phượng loan, tiêu kiểu trực tiếp đem yên lặng, ba đát ba đát, lưu nước mắt viễn đại kêu đi ra ngoài, tinh tế tìm hỏi, thế mới biết, nguyên lai like ở chính mình tới phía trước, tiêu phượng loan, mất trí nhớ, cũng đã có dấu hiệu. Đi đem trương đại phu cho ta mới đi theo, tiêu kiểu vẻ mặt đau kịch liệt. Nói chuyện đều trở nên hữu khí vô lực lên, một sửa tìm về cháu gái vui mừng. Sớm biết rằng sẽ nháo thành như vậy, hắn có phải hay không nên thành toàn Loan Nhi, đem Loan Nhi gả cho tam hoàng tử. nhào nhào nháo, mỗi ngày nháo, nàng cũng không chê ghét. Hồi phủ vừa nghe ở tiêu Kiều lại đem trương đại phu mời vào trong phủ tới, tiêu khải tức giận đến thẳng dập chân. Hắn liền không rõ, nhà người khác có tỉ tỉ, nhà người khác tỉ tỉ như thế nào liền như vậy hảo. Hắn cái này tỉ tỉ liền như vậy sẽ làm đâu, nhật tử còn quá bất quá. gì ca ngươi nói xem, tam hoàng tử lại không thích nàng, hơn nữa tam hoàng tử đã có yêu thích người. Nàng phi nháo làm tổ phụ điểm mặt tiến cung đi thế nàng cùng tam hoàng tử cầu hôn, nàng, nàng vẫn là chúng ta người của tiêu ra sao? Nói đến mặt sau, tiêu khải đôi mắt đều đỏ. Vì cái này tam hoàng tử, tiêu khải đều không nhớ rõ chính mình trước mặt người khác ném quá bao nhiêu lần. Mà nhiều lần đều là bái tiêu phượng loan cái này tỉ tỉ ban tặng Lời này ngươi ở ta trước mặt nói còn chưa tính Đừng làm cho tổ phụ nghe được Tổ phụ sẽ thương tổn Tiêu hà cũng đau đầu đến lợi hại Nhân gia muội muội nguyên manh đáng yêu Nhà hắn vị này chỉ có đáng giận Lúc này đây không giống nhau Nàng không làm ấm ý tổ phụ Ta nghe nói Nàng giống như mất trí nhớ không quen biết tổ phụ Cũng không nhớ do chính mình Nhẫn quá tâm trung buồn bực Tiêu hà thực sự cầu thị mà nói một câu Cái này cũng chưa tính làm ấm mỹ nàng là vì cái gì mới chạy ra đi, liền bởi vì nàng chạy ra đi, mới có thể mất trí nhớ, ngươi nói tổ phụ nghe được lời này, sẽ nghĩ như thế nào? Tiêu Khải tức giận bất bình, chỉ sợ tổ phụ hiện tại nhất định bởi vì Tiêu Phượng Loan mất trí nhớ quan hệ mà tự trách đau lòng không thôi. Như vậy tỷ tỉ, tỉ, hắn thả rằng chính mình không có. Nếu biết, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Tiêu hà âm thầm vận khí Không ngừng nói cho chính mình Hắn làm như vậy đều là vì tổ phụ Cùng tiêu phượng loan một chút quan hệ đều không có Tiêu ra vì lương quốc lập hạ hán má công lao Nguyên bản cũng là con cháu thịnh vượng Lại nhất nhất đều vì lương quốc đổ máu hy sinh Thẳng đến hôm nay Tiêu ra nam đinh điêu tảng, Đã mất mấy người Tổ phụ là tiêu ra cây trụ Nếu là tổ phụ lại xảy ra chuyện gì Chẳng sợ tiêu ra đã từng vinh quang một đời Cũng chỉ có thể phá thành mảnh nhỏ ra lại khó thành ra tiêu khải tức giận đến căn bản là không nghĩ bước vào tiêu phượng loan sân nửa bước nhưng bởi vì tiêu hà nói hắn vẫn là phồng lên một khuôn mặt đi tiêu phượng loan chỗ đó thứ lão phu tài hèn học ít tiêu tiểu thư trên người cũng không có cái gì trọng thương xem ra là bị cái gì cực đại kích thích mới có thể làm cho mất trí nhớ trương đại phu cấp tiêu phượng loan kiểm tra rồi nửa ngày cũng không kiểm tra ra cái kết quả bị cực đại kích thích Tiêu Kiều liền cùng bị người đánh một quyền dường như, dầu dĩ vô cùng đau đớn. Liền bởi vì hắn không cho Loan Nhi gả cho tam hoàng tử, cho nên Loan Nhi tức giận đến đều không nhận hắn cái này tổ phụ. Kia nàng khi nào mới có thể nhớ tới, Tiêu Kiều miễn cưỡng mà nói. Cái này không rõ ràng lắm, không chừng cái này kích thích giải trừ, Tiêu Cô nương bệnh thì tốt rồi. Trương Đại Phu lắc đầu, loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Muốn như vậy nói, dứt khoát nói thẳng, chỉ cần nàng cùng Tam Hoàng tử hôn sự thành, bệnh của nàng liền nhất định hào. Tiêu Khải mới tiến vào, liền nghe được Trương Đại Phu lời này, miệng một điêu, lời nói muốn nhiều độc liền có bao nhiêu độc. Hắn rõ ràng là ở trong tối chỉ Tiêu Phượng Loan cố ý giả ngây giả dại, chỉ vì gà cho Tam Hoàng tử. Không gà, liền ở Tiêu Kiều sắc mặt biến đổi, muốn huấn Tiêu Khải cái này tôn tử khi, ngồi ở trên giường không rên một tiếng Tiêu Phượng Loan lạnh một khuôn mặt. Hộp ra hai chữ. Tiêu phượng loan lời vừa nói ra, tiêu ra ba cái lớn nhỏ nam nhân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Này hai chữ, rất đơn giản, tiêu phượng loan cắn tự thậm chí không nặng, nhẹ đến tùy ý đến liền đi theo nói, ta khát muốn uống thủy, giống nhau. Nhưng càng là như vậy, tiêu ra ba nam nhân càng là nghe ra tiêu phượng loan nói những lời này nghiêm túc trình độ. Loan nhi, ngươi có phải hay không nhớ rõ cái gì? Tiêu kiểu trong lòng buông lỏng, quả nhiên. Cháu gái là hắn chi kỷ tiểu áo bông Không nhớ rõ Tiêu Phượng Loan phủ nhận Hiện tại nàng nhớ rõ cái điều A Sửa sang lại nửa ngày Ôm trong lòng ngực lặng lặng Tiêu Phượng Loan trong lòng có một cái đoán rằng Tuy rằng cái này đoán rằng có chút vớ vẩn Holmes danh ngôn Một khi ngươi bài trừ sở hữu không có khả năng sự thật ngoại Như vậy dư lại Mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng Đó chính là sự thật chân tướng Lúc này Tiêu Phượng Loan có thể nghĩ đến chính là Nàng vẫn là nàng, vẫn là tứ thần quốc cái kia tiêu phượng loan Bởi vì một chiều từ quan hệ, nàng thật là xuyên Xuyên đến một chiều từ theo như lời thượng giới Nhưng cổ quái chính là, thượng giới cũng có một cái tiêu gia Tiêu gia bên trong càng có một cái kêu tiêu phượng loan cô nương Thậm chí, cái này cô nương còn cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc Ngay cả số tuổi đều tương đồng Rõ ràng cốt lão không ở bên người Tiêu phượng loan khóe miệng vừa kéo Cảm thấy, chính mình đây mới là chân chính thấy quỷ. Tổ phụ, có phải hay không có một cái lợi hại người kêu Minh Vương? Nghĩ đến một lần phong tụ ở chính mình trước mặt, trong lúc vô ý đối diêm soái ca sưng hô, Tiêu Phượng Loan thử hỏi một câu. Không được vọng ngôn, cho dù là Tiêu Kiều cũng ở Tiêu Phượng Loan những lời này, nhìn không được đại kinh thất sắc. Minh Vương mất tích nhiều năm, nghe đồn đã chết, Minh Phủ đối này giữ kín như bưng. Loan Nhi ngươi phải nhớ kỹ, liền tính không phải vì tiêu ra, vì chính ngươi, chỉ này một lần, về sau tuyệt đối không thể đề cập người nọ, Minh Bạch Sao. Em đẹp, Loan Nhi như thế nào sẽ nhắc tới Minh Vương? Nghe được tiêu kiểu trả lời, tiêu phượng loan trầm mặc. Quả nhiên, cái này địa phương chính là diêm soái ca cùng một chiều từ nơi thế giới, một cái cao hơn tứ thần quốc thượng giới. Vẫn luôn đứng ở mặt sau tiêu khải trợn trắng mắt. Cái gì kêu liền tính không phải vì tiêu ra vì chính mình cũng không thể hiện đề minh vương, tổ phụ chính là quá sủng nàng. Bất quá nói trở về, vừa rồi là tiêu phượng loan nói sai, vẫn là hắn nghe lầm, tiêu phượng loan thế nhưng nói nàng không cần gả cho tam hoàng tử, thiên muốn hạ hồng vũ. Tiêu khải chớp chớp mắt, không rõ mà nhìn về phía tiêu hà, tiêu hà nhấp nhấp miệng, hắn cũng nghe tới rồi, bất quá như vậy tốt nhất. Tiêu hà nhìn đến tiêu kiểu một bộ thật cẩn thận. Muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dáng Trong lòng không vui Khí tiêu kiểu đối tiêu phượng loan quá mức sủng ái lộng chính mình giống như thực hèn mọn giống nhau Nhưng hắn nhất khí vẫn là tiêu phượng loan không biết tốt xấu Bất kính trưởng bối Ngươi thật sự không nghĩ tái giá cấp tam hoàng tử Tiêu kiểu không dám hỏi Liền tiêu hà hỏi Không, gả Tiêu phượng loan một mực chắc chắn Nàng không biết nơi này tiêu phượng loan đi đâu vậy Dù sao nàng là sẽ không gả Tiêu hà hắc u u đôi mắt Liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chầm chằm Tiêu Phượng Loan xem, một bộ muốn thấu Tiêu Phượng Loan đôi mắt nhìn đến Tiêu Phượng Loan nội tâm giống nhau. Tiêu Phượng Loan cũng không sợ hãi, nhìn thẳng Tiêu Hà, trong mắt thậm chí mang theo một cổ Tiêu Hà chưa từng có gặp qua ánh lửa. Không gả hay không, chỉ cần Loan Nhi không thích, không gả, dù sao Loan Nhi cùng Tam Hoàng Tử cũng không có quan hệ. Tiêu kiểu cao hứng, Loan Nhi tuyệt đối là nghiêm túc, so dĩ vắng mỗi một lần nói phải gả cho Tam Hoàng Tử còn muốn nghiêm túc. Tiêu kiểu một cao hứng, tinh thần thả lỏng lại, đôi mắt một hoa, cả người thiếu chút nữa không ngã vào tiêu phượng loan trên giường. Tiêu phượng loan tâm thẳng vừa động, vội vàng đỡ tiêu kiểu, tay cũng tự nhiên mà đáp ở tiêu kiểu mạch thượng. Thông qua viễn đại, tiêu phượng loan biết tiêu kiểu là võ tướng, là một cái võ tướng, tuổi trẻ thời điểm trinh chiến xa trường, bị thương vô số, trong cơ thể tất là tích rất nhiều trầm kha. Hơn nữa tuổi quan hệ, tiêu kiểu đã siêu phụ tài. Tổ phụ, ngươi không sao chứ? Tiêu Hà Khẩn Trương không thôi. Tiêu Khải đôi mắt đỏ lên, trực tiếp chỉ vào Tiêu Phượng Loan mắng, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi rời nhà trốn đi, tổ phụ ngày hôm qua lo lắng đến một đêm không ngủ, hôm nay ngươi lại nháo mất trí nhớ, tổ phụ nơi nào sẽ bộ dáng này? Tiêu Phượng Loan, ngươi ngươi, ngươi tồn tại chính là hại người rất nặng. Vì cái gì Tiêu Phượng Loan không chết đi đâu? Tiêu Phượng Loan đã chết, nhà bọn họ liền sạch sẽ. Khải Nhi phục hồi tinh thần lại Tiêu Kiều mặt tối sầm, chứng mắt Tiêu Khải, loan nhi là tỷ tỷ ngươi, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Tiêu Khải lời nói chưa ngôn tẫn, chính là hắn chưa nói xong nói, ở đây người lại là tất cả đều hiểu ngầm lại đây. Tiêu Kiều thật vất vả mong đến cháu gái thanh tỉnh, trong lòng chính cao hứng đâu, liền nghe được tôn tử làm cháu gái đi tìm chết. Nếu không phải Tiêu Khải là chính mình thân tôn tử, Tiêu Kiều đã sớm một cái tát đánh đi lên, cùng người liều mạng, Ta nói được không đúng sao, tổ phụ thân thể của ngươi vốn là không tốt, Trương Đại Phu vẫn luôn đều nói, ngươi cần thiết hảo hảo tinh dưỡng, bằng không, bằng không tổ phụ đều không có mấy năm thỏ mệnh. Nói nói, Tiêu Khải liền nói không đi xuống, rõ ràng là 13 tuổi người, khóc đến lại cùng cái hài tử dường như. Yên tâm, tổ phụ sẽ sống lâu trăm tuổi, ít nhất xem các ngươi cưới vợ sinh con, không thành vấn đề. Bị tiêu khải chỉ vào cái mũi mắng, ngươi như thế nào không chết đi, tiêu phượng loan lông mày đều không có động một chút, bình tinh đến tiêu hà kinh ngạc. Trước kia tiêu phượng loan há dung thất đề như vậy mắng chính mình, tiêu phượng loan bình tinh mà tựa như thất đề mắng người liền không phải nàng giống nhau, tiêu phượng loan thật mất trí nhớ. Tưởng không rõ tiêu hà nào biết đâu rằng, mặc cho tiêu khải mắng đến lại hung lại tàn nhẫn, tiêu phượng loan đều sẽ không để ý, bởi vì tiêu khải mắng vốn dĩ liền không phải nàng, nàng khí cái gì. Tiêu Phượng Loan, ngươi, ngươi ngươi, Tiêu Khải đỏ lên một khuôn mặt, hắn mới 13 tuổi, Trương Đại Phu nói, liền tính tổ phụ tu dưỡng đến hảo nhiều lắm chỉ có thể sống thêm 3 năm. Lúc ấy hắn, căn bản là không có khả năng cưới vợ sinh con, Tiêu Phượng Loan rốt cuộc có ý tứ gì. Hảo hảo hảo, Loan Nhi nói đúng, tổ phụ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, chẳng những muốn xem gì Nhi, Khải Nhi cưới vợ sinh con, càng muốn tận mắt nhìn thấy Loan Nhi tìm được phu quân tổ phụ mới có thể đem đôi mắt đóng lại tơi Tiêu kiểu rất là thích tiêu phượng loan nói, cảm thấy tiêu phượng loan đây là hống chính mình đâu. Tiêu hà cười khổ, hắn đồng dạng cảm thấy tiêu phượng loan lời nói mới rồi là ở hống người. Tuy rằng nghe quá giả điểm, nhưng hắn thả rằng tiêu phượng loan nói lời nói dối hống tổ phụ cao hứng, ai làm tổ phụ ăn này một bộ, liền thích tiêu phượng loan hống, cũng tốt hơn tiêu phượng loan lão khí tổ phụ. Khải nhi, còn không ra đi lánh gia pháp, Tiêu kiểu cao hứng, lại cũng không có quên tiêu khải đối tiêu phượng loan nói kia phiên quá phận nói. Tiêu phượng loan chính là tiêu kiểu tâm can bảo bối thịt, phủng ở lòng bàn tay che chở, tôn nhi muốn tháo dưỡng, Quang ngá đập đánh không quan hệ. Không cần, ta không ngại. Tiêu phượng loan liếc nhìn tiêu khải một trương sâu ta mặt, chút nào không đem tiêu khải để vào mắt. Tiêu hà nguyên bản còn lo lắng tiêu khải bị phạt, tiêu phượng loan như vậy vừa nói, tiêu hà liền biết tiêu khải chậu này bản tử không cần ăn. Hảo hảo, Loan Nhi là cái hảo tỷ tỷ, không cùng Khải Nhi so đo, lúc này đây, tổ phụ liền không phạt hắn. Quả nhiên, Tiêu Kiều mặt mày hớn hở, quả thực chính là Tiêu Phượng Loan nói cái gì chính là cái gì. Hừ, bị miễn phạt Tiêu Khải một chút đều không lánh Tiêu Phượng Loan tình, quay đầu đi không đi xem Tiêu Phượng Loan. Viễn Đại, lười đi để ý Tiêu Khải cái này Tiểu Thí Hải Nhi, Tiêu Phượng Loan đem Viễn Đại kêu tiến vào. Tiểu Thư Viễn đại đi phía trước đi rồi vài bước Giấy và bút mực Tiểu thư muốn viết tự Viễn đại tò mò hỏi một câu Sau đó y theo tiêu phượng loan phân phó Chuẩn bị tốt văn phòng tứ bảo Tiêu phượng loan tiếp nhận Viễn đại lấy tơi quần áo Khoác ở trên người Mảnh mai thân thể liền như vậy đứng ở án thư Tố ngọc tay không chấp bút Hăng hái viết cái gì Chờ tiêu phượng loan viết xong Mới cầm kia trương phương thuốc Đi tới trương đại phu trước mặt Này đó dược ngươi cửa hàng có sao trương đại phu yên lặng tiếp nhận phương thuốc vừa thấy nhưng thật ra kinh ngạc cảm thán tiêu phượng loan tiểu lộ chiêu thức ấy tự, hảo tự, quan trọng nhất chính là tiêu phượng loan viết thảo dược đều không có sai có kia hảo, cho ta dựa theo cái này lượng trước chảo 20 phó tiêu phượng loan gật đầu nguyên bản nàng còn có điểm lo lắng nàng biết bản dự thảo nơi này không có bất quá ở tứ thần quốc thời điểm mục chiều từ nếu dám cùng nàng so dược, nghĩ đến, này đó thảo dược hẳn là giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Phượng Loan đột nhiên viết chính tả một chương phương thuốc, kêu Tiêu Hà tâm sinh cảnh giác. Ta nói rồi, tổ phụ sẽ sống lâu trăm tuổi, xem các ngươi hai cưới vợ sinh con, tuyệt không phải vấn đề. Nàng phải cho Tiêu Kiều chữa bệnh. Ngươi! Tiêu Hà nhẹ trào cười, bọn họ tiêu gia vị này đại tiểu thư có mấy cân mấy lượng trọng, hắn còn không biết sao. Tiêu Phượng Loan có thể thiếu sấm điểm hòa, thiếu chọc tổ phụ sinh khí, làm tổ phụ có thể sống này ba năm qua đến tận lực sung sướng chút, Tiêu Phượng Loan đều tính hiểu chuyện, hắn đều phải cảm ơn trời đất. Trương Đại Phu đúng không, này đó thảo dược, ngươi nhưng nhận biết. Biết Tiêu Hà cùng Tiêu Khải đều không tin chính mình, cũng chỉ có một cái Tiêu Kiều thật sự là chính mình khai độc dược đều chiếu uống không lầm, Tiêu Phượng Loan trực tiếp nhìn về phía Trương Đại Phu. Tự nhiên, Trương Đại Phu đôi mắt chừng mắt nhìn chừng. Hắn y thuật cũng không phải là giả, này đó thảo dược tuy có mấy vị tương đối thưa thớt, nhưng ta toàn bộ đều nhận được. Vậy là tốt rồi, tiêu phượng loan gật đầu, vậy ngươi nói cho bọn họ mấy cái, này đó thảo dược có độc sao, dùng ở bên nhau sẽ người chết sao? Đó là sẽ không, trương đại phu có chính mình y đức, trực tiếp lắc đầu, này đó thảo dược có chút có bổ ích tác dụng, còn có một ít thảo dược trung tính, cũng là không độc, chỉ là đem này đó thảo dược xứng ở bên nhau có tác dụng gì này rõ ràng chị không được người cũng độc không chết người a đúng là bởi vì chính mình xem không hiểu này trương phương thuốc trương đại phu mới buồn bực ngươi biết này đó đã đủ rồi tiêu phượng loan tay rối ra làm trương đại phu có thể đình chỉ không cần nói thêm gì nữa trương đại phu nói các ngươi vừa rồi đều nghe được ít nhất ta này trương phương thuốc sẽ không hại đến tổ phụ tổ phụ đây là dược một ngươi dùng không cần Tiêu Phượng Loan làm Trương Đại Phu đem sở hữu tình huống giải thích như vậy rõ ràng, cũng chỉ là làm Tiêu Hà cùng Tiêu Khải biết một chút, nàng này Trương Phương Thuốc sẽ không hại người. Chỉ cần nàng Phương Thuốc sẽ không hại đến Tiêu Kiều, Tiêu Hà cùng Tiêu Khải tự nhiên liền sẽ không lại ngăn cản Tiêu Kiều dùng này Phương Thuốc tới dược một. Có thể, có thể, đương nhiên có thể. Tiêu Hà còn không có nói, Tiêu Kiều lại là cười tủng tỉm nói, đây là Loan Nhi đối tổ phụ một mảnh tâm ý, tổ phụ phao. Hắn loan nhi sao có thể sẽ hại hắn, không nghe trương đại phu vừa rồi nói sao, đều là tốt hơn dược. Khó được bị tiêu phượng loan hiếu kính một chút, tiêu kiểu cả người đều tinh thần, so ăn thập toàn đại bổ đang còn cao tinh thần. Nhìn đến tiêu kiểu cái dạng này, tiêu hà thở dài một hơi, tổ phụ đều nói như vậy, kia liền dùng đi. Toàn đương hống tổ phụ cao hứng. Nguyên bản, tiêu hà là tuyệt đối không muốn, cũng may tiêu phượng loan làm trương đại phu nói rõ ràng. Này Trương Phương thuốc đích xác sẽ không hại người Tiêu Hà mới nhả ra Tiêu Kiều sẽ không màng chính mình thân mình Nguyện ý phao dược một Chỉ vì hóng Tiêu Phượng Loan cái này Cháu gái cao hứng Tiêu Hà lại không phải như vậy dễ nói chuyện người Hiện tại Tiêu ra Đương gia nhân là Tiêu Kiều Nhưng chân chính giữ lời nói Ra lệnh người lại là Tiêu Hà Nếu là Tiêu Hà không gật đầu Này Trương Phương thuốc liền không khả năng có tác dụng Tiêu Phượng Loan cũng là biết điểm này Mới có thể làm Trương Đại Phu nói như vậy nhiều nói Đi bắt 20 bao dược tới Tiêu Hà làm Trương Đại Phu y theo này Trương Phương Thuốc Đi bắt dược Tiêu Kiều nguyện ý vì hóng Tiêu Phượng Loan phao dược một Mà Tiêu Hà tắc vì hóng Tiêu Kiều Mới điểm cái này đầu Ở hắn xem ra Tiêu Phượng Loan sẽ trị Tiêu Kiều bệnh Đó là tuyệt đối không có khả năng Bất quá là nhất thời cố làm ra vẻ Vẫn là câu nói kia Chỉ cần Tiêu Phượng Loan không gặp rắc rối có thể đem tổ phụ hống cao hứng, hắn đảo còn nguyện ý nhiều xem tiêu phượng loan cái này muội muội vài lần. Dược chụp tới lúc sau, ta sẽ tự mình giày vò, còn có, dược không được kinh người khác tay, minh bạch sao, tiêu phượng loan ánh mắt một ngưng, để ra không yêu, yêu cầu, ngữ khí càng là không tốt. Tiêu kiểu trầm kha sâu đập, ở người thường trong tay, thật là chị không hết, nhưng tiêu kiểu là võ tướng, thân thể đay so người bình thường hảo. Nếu là hảo hảo điều trị nói, Tiêu Kiều tuyệt đối không đơn thuần chỉ là chỉ có 3 năm nhưng sống Lấy Tiêu ra địa vị, Tiêu Kiều bệnh ngạnh sinh sinh bị kéo dài tới chỉ còn lại có 3 năm thỏ mệnh Muốn nói trong đó không có gì dơ bẩn, Tiêu Phượng Loan sao có thể tin tưởng Nàng nếu nguyện ý ra tay cứu Tiêu Kiều, tự nhiên là sẽ không làm người phá hư việc này Chẳng sợ Tiêu Kiều đau đến không phải chính mình, chính là nhìn Tiêu Kiều Tiêu Phượng Loan phát hiện chính mình luôn là nhìn không được mềm lòng Có thể nói, Tiêu Kiều tuyệt đối là trừ bỏ cốt láo ở ngoài, duy nhị quan tâm, thích nàng trưởng bối, mặc dù ở Tiêu Kiều trong mắt, kỳ thật nàng chỉ là một cái thế thân. Ngươi đừng qua quá Phật, Tiêu Khải chân một dập. Hắn liền biết Tiêu Phượng Loan an Phật không được, Tiêu Phượng Loan lời này là có ý tứ gì, là hoài nghi Tiêu ra có nhân thủ chân không dứt khoát, sẽ động tổ phụ dược. Tiêu ra người trên dưới một lòng, Tiêu Phượng Loan lời này rõ ràng là tìm cha, châm ngòi Tiêu ra người quan hệ bất lợi tiêu ra người đoàn kết thật đệ tiêu hà ánh mắt léo léo khác thường mà nhìn tiêu phượng loan liếc mắt một cái lại không có giống tiêu khải giống nhau sinh tiêu phượng loan khí tiêu hà tuổi so tiêu khải đại về tiêu gia tình huống hắn hiểu biết đến tự nhiên càng sâu một ít đem quản gia gọi tơi tiêu hà đem quản gia gọi tơi lúc sau đem tiêu phượng loan nói lặp lại một lần quản gia đồng dạng kinh ngạc đánh giá tiêu phượng loan liếc mắt một cái sau Từ trương đại phu trong tay tiếp nhận phương thuốc đi mà bốc thuốc. Ta yêu cầu như vậy một cái rửa thùng. Quản gia mới bị phái đi bốc thuốc, tiêu phượng loan lại ở tiêu hà nói chuyện lúc này, vẽ một chương đồ, giao cho tiêu hà. Làm tổ phụ nhìn xem, bị lượng ở một bên tiêu kiều không cao hứng, loan nhi như thế nào vẫn luôn cùng gì nhi nói chuyện, đều không để ý tới hắn. Tiêu kiểu từ tiêu hà trong tay đem bản vẽ lấy tới vừa thấy, khen nói, nhà của chúng ta loan nhi quả nhiên là cái tài nữ, nhìn xem này thùng hòa đến thật tốt. Tiêu kiểu hiếm là ngữ khí, liền tiêu phượng loan phát minh thứ gì ghê gớm, có thể tạo phúc toàn nhân vật, vĩnh viễn lưu truyền sự xanh. Tiêu phượng loan khóe miệng trừ trừ, nàng dám nói, nàng hòa cái này thùng rốt cuộc có cái gì diệu dụng, tiêu kiểu căn bản là không thấy ra tới. Nàng tổng cho rằng. Cốt lão đã xem như sẽ bán hoa khen mùi hoa, không thành tưởng, nơi này còn có một cái tiêu kiều, nếu là làm tiêu kiều gặp được cốt lão, hai lão nhất định sẽ rất có lời nói liêu. Tổ phụ, có thể đem bản vẽ trả ta sao? Chờ tiêu kiều chỉ vào tiêu phượng loan hòa, hảo một hồi khen, nói được chỉ trên trời mới có, tiêu hà mới vẻ mặt bất đắc dĩ mà đem bản vẽ lấy tới. Sau đó mệnh ninh đinh chạy nhanh đem cái này thùng đánh ra tới. Tiêu ra là nhà giàu nhân ra, bó củi. Công cụ, thậm chí là thợ thủ công đều có có sẵn, vì thế, tiêu phượng loan mới hòa ra tới, tiêu gia nô tải liền có thể dùng nhanh nhất tốc độ cấp tiêu phượng loan đánh ra như vậy một con thùng tới. Hừ hừ, đứng ở một bên tiêu khải đỏ lên một khuôn mặt, đặc biệt tưởng tiêu phượng loan cái chày cái cối vài câu, rồi lại nhớ tới tiêu hà nói mà chậm chạp không có tìm tiêu phượng loan phiền toái Tiêu khải không ngừng nói cho chính mình, hắn không phải sợ là tiêu phượng loan nữ nhân này. Hắn chỉ là không nghĩ làm trò tổ phụ mặt cùng tiêu phượng loan xảo. Nếu là thật cùng tiêu phượng loan xảo lên, liền tính rõ ràng bị khi dễ người là hắn, tổ phụ cũng chỉ sẽ đau lòng tiêu phượng loan cái này bất hiếu cháu gái. Ngươi là heo sao? Nghe được tiêu khải vẫn luôn đều ở bên kia, thở hồn hền thở hồn hền, tiêu phượng loan chớp chớp mắt, nhìn về phía tiêu khải. Ha ha, khải nhi từ nhỏ chính là cái này tính tình, cực ái hừ hừ, hiện tại nhìn xem. Nhưng không phải cùng tiểu chư giống nhau sao? Không đợi tiêu khải phát hỏa, tiêu kiểu cao hứng mà ở chính mình trên đùi chụp một chút, khải nhi bị sinh hạ tới thời điểm, cả người lớn lên trắng trẻo mập mạp, lại đặc biệt xe ăn, lúc ấy hắn nương liền nói hắn giống cái héo con. Nói xong, người của tiêu ra đều trầm mặc xuống dưới. Không vì cái gì khác, tiêu khải còn sống, chính là tiêu khải cha mẹ lại không còn nữa. Tiêu hà! Tiêu Khải cùng Tiêu Phượng Loan đều không phải một nãi đồng bào thân huynh muội mà là đường huynh muội. Nói đến điểm này, thượng giới Tiêu gia tình huống cùng hà giới Tiêu gia tình huống dữ dội tương tự, tuổi trẻ lực tráng một người đều bị hoàng đế phái ra đi đánh giặc, trong nhà liền lưu lại mấy cái lão nhược bệnh tàn, sau đó nhập người khi dễ tính kế. Nghĩ đến chính mắt Tiêu Khải cũng không rảnh lo khí Tiêu Phượng Loan, hốc mắt đỏ hồng, lập tức không có thanh âm. Ta muốn bếp lò cùng dược nổi đâu? Người của Tiêu gia không nói, Tiêu Phượng Loan liền cùng cái không có việc gì nhân nhi dường như, lại bắt đầu muốn đồ vật. Tiêu ra nô tải đều là chút tay chân mau, Tiêu Phượng Loan mới nói xong, nô tải liền đem mấy thứ này đều cấp dọn tới rồi Tiêu Phượng Loan trước mặt. Tiêu Phượng Loan cũng không hé răng, chỉ là nhặt lên chuyển đến đồ vật, cẩn thận kiểm tra rồi lên, đông phiên phiên Tây tìm xem. ngươi, Tiêu khải khí tuyệt, tổ phụ còn không có bị Tiêu Phượng Loan tức chết phía trước. Hắn nhất định sẽ chết có tổ phụ đằng trước, gì ca, ngươi nói nàng này rốt cuộc là có ý tứ gì. Tiêu kiểu cũng đi tới tiêu phượng loan trước mặt, tò mò hỏi một câu, loan nhi, ngươi đang xem cái gì đâu, cái nổi này trường hoa, lại thế nào, hắn cái này tổ phụ cũng so dược nổi lớn lên hảo a Ai, kiểm tra xong nổi lúc sau, tiêu phượng loan một bộ chứng vô cùng đau đớn biểu tình. Hạ rơi cái kia tiêu ra bừa bãi không thôi, đều dám cùng hoàng gia gọi nhị Như thế nào cái này tiêu ra đã bị người tính kế đã chết đâu Ta nói cái này nổi không trường hoa Nhưng có độc, tổ phụ, ngươi có tin hay là không Thật lâu, tiêu phượng loan ngữ điệu nhẹ dương Như là nói giỡn mà nói một câu Không có khả năng Một lão phụ nhân vẻ mặt chịu nhục biểu tình Lão nô chính là đem này dược nổi soát đến sạch sẽ Lão nô như thế nào sẽ ở trong nồi hạ độc Tiêu kiểu thân thể không khỏe Yêu cầu thường xuyên uống dược Cho nên này dược nội bị dùng số lần rất nhiều Tiểu thư Ngươi chớ có xuất khẩu đã thương người Lão nô đối tiêu ra trung tâm nhật nguyệt Có thể thấy được Lão nô nguyện ý vừa chết lấy kỳ trong sạch Nàng còn đương tiểu thư biến hảo Không thành tưởng Tiểu thư thế nhưng sẽ nói ra như thế ác độc nói tới Phụ nhân nghĩ đến chính mình Cả đời đối tần ra trung tâm như một Phút cuối cùng thế nhưng bị tiểu chủ tử như thế bôi nhọ Mất cả đời trong sạch Phụ nhân tâm như cho tàn Thật muốn một đầu chạm vào chết tính Mạc gì không cần Tiêu khải vội vàng kéo lại mạc gì Lúc này hắn mặt không đỏ Mà là đỏ mắt Tiêu phượng loan Ngươi dắp tâm ở đâu Ngươi tưởng đem người của tiêu ra đều bức tử Ngươi cho rằng như vậy tam hoàng tử liền sẽ cưới ngươi sao Khải nhi Tiêu kiểu một tiếng quát trói tai Như thế nào cùng loan nhi nói chuyện đâu Loan nhi Tiểu mạc ở ta tiêu ra nhiều năm Nàng tuyệt đối sẽ không có vấn đề Tiêu kiểu tuy khí tôn tử đôi cháu gái Thái độ quá mức ác liệt Nhưng là hắn cũng tuyệt đối không tin Tiểu Mạc sẽ phản bội Tiêu ra, ở hắn dược trong nổi gian lật. Tiêu Hà không nói chuyện, đồng dạng dùng khiển trách ánh mắt nhìn Tiêu Phượng Loan, ánh mắt hung ác không thôi. Nhìn đến chính mình hôm nay giận người oán nhân duyên, Tiêu Phượng Loan đỡ chán, không ngừng nói cho chính mình, không có tức hay không. Bọn họ nhằm vào không phải chính mình, mà là một cái khác Tiêu Phượng Loan. Chỉ là, này nhóm người chỉ số thông minh không online, thật thật sự muốn mệnh a Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Khải lúc sau, Tiêu Phượng Loan thực sự có một loại hiểu được, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Ngươi mắng chửi người, Tiêu Khải lỗ tai lại không điếc, tự nhiên là nghe được Tiêu Phượng Loan nói, ngươi đầu tiên là chọc tổ phụ sinh khí, lại vu hám mạc gì, hiện tại còn mắng ta, liền tính tổ phụ muốn tấu ta, hôm nay ta cùng đều ngươi không để yên. Ngươi không nghe lầm, mẹ nó ta chính là đang mắng ngươi, heo, xuẩn đã chết lại còn muốn học con nhím nhận thức không bao lâu lại bị tiêu khải chỉ vào cái mũi mắng mấy lần tiêu phượng loan tự nhận là không phải thánh nhân một cái không nhìn xuống tiểu bạo tính tình cũng tới tiêu phượng loan con ngươi lạnh như lệ nhật trầm như vực sâu khí là hạo hải thanh như chuông lớn cả người khí chàng một khai giống như quân lâm thiên hạ giống nhau khí phách bức nhân tức giận đến dậm chân tiêu khải nhìn đến như vậy tiêu phượng loan trong lòng bỗng nhiên run lên thanh âm bị véo ở cổ họng Nhưng thật ra không có tiếp tục kêu gào đi xuống Đừng nói là tiêu khải Ngay cả tiêu hà đều bị như vậy Tiêu phượng loan cấp chấn trụ Từ nhỏ cùng tiêu phượng loan cùng nhau lớn lên Tiêu hà chưa từng có nhìn thấy Quá tiêu phượng loan như vậy một mặt Tiêu phượng loan hẳn là tùy hứng dã man, vô cớ gây rối, Ngang ngược điêu độc Đang mắng người phía trước Trước dùng dùng đầu óc mẹ nó hảo hảo nghĩ kỹ Người khác lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì Ngươi có thể xuẩn Nhưng không cần khoe khoang ngươi xuẩn Tiêu phượng loan huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, ta thực hoài nghi, tổ phụ thân mình rốt cuộc là bị ta khí hư, vẫn là bị các ngươi cấp xuẩn hư. Hai người các ngươi là tiêu gia nam nhân, đã biết tổ phụ thân thể không khỏe, nên đem tiêu gia gánh lên, để tránh tổ phụ phí công. Các ngươi mới là tiêu gia tương lai, nếu là ngươi cường ngạnh một ít, năng lực cũng đủ, tổ phụ căn bản là không cần lại như thế làm lụng vất vả. Liền tính thế giới này tiêu phượng loan thật sự là điêu ngoa không chỗ tốt. Chỉ cần Tiêu Hà cùng Tiêu Khải lấy ra điểm làm nam nhân quyết đoán, đối nơi này Tiêu Phượng loan thủ đoạn ngạnh một chút. Nàng liền không tin, hai cái nam nhân còn chị không được một cái tiểu cô nương. Mẹ nó Tiêu năm trước kia tính tình nhiều hư a hiện tại nhiều ngoan nhiều manh a nói đến, chính là Tiêu Hà cùng Tiêu Khải năng lực không đủ. Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Tiêu Hà cùng Tiêu Khải không nói chuyện. Một đôi mắt lại ở chính mình trên người chuyển lưu Tiêu phượng loan một trận á sắt Còn không phải là một tiểu nha đầu phiến tử Tổ phụ sùng Hai người các ngươi không thấy được sùng đi Tổ phụ sùng khiến cho hắn sùng Hai người các ngươi liền không thể xử điểm lực Tổ phụ có thể là mặt đỏ Các ngươi liền không thể là mặt đen sao Bị tiêu phượng loan huấn đến cùng tôn tử dường như Lại cứ tiêu hà Tiêu khải một câu cũng phản bác không ra Tiêu khải liền cũng thế Tiêu Hà lại ở Tiêu Phượng Loan một đốn cửa trách bên trong, giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau tỉnh ngộ lại đây. Chỉ là... Càng là như thế, Tiêu Hà xem Tiêu Phượng Loan ánh mắt càng là cổ quái, hắn nghe như thế nào cảm thấy, Tiêu Phượng Loan đây là làm hắn ra tay thu thập nàng đâu. Ngươi, ngươi kêu chính mình tiểu nha đầu. Tiêu Khải chừng mắt nhìn chừng mắt, trọng điểm trực tiếp thiên rớt. Loan nhi, ngươi có phải hay không bị Khải nhi khí, choáng váng? Tiêu Kiều muốn sờ sờ Tiêu Phượng Loan cái chán, rất là không thể tin được Tiêu Phượng Loan sẽ nói ra loại này lời nói tơi. Tổ phụ, ngươi chính là qua quán chúng ta, quán ta không nói, quán đến Tiêu ra con cháu đều bốn sáu chẳng phân biệt, bị người tính kế còn ngây ngốc mà cái gì cũng không biết, liền cái có thể đỉnh môn lập hộ nam nhân đều không có. Tiêu Phượng Loan né tránh Tiêu Kiều tay, liền Tiêu Kiều đều huấn thượng, nhìn xem, một cái ngốc đầu ngốc não, cùng khối đầu gỗ dường như... Một cái khác sẽ nhảy sẽ nhảy Nhưng tính tình lại tựa man ngưu giống nhau Chỉ biết xúc động Không cần động não Những người đó không tính kế tiêu ra tính kế ai Ngươi, ngươi, ngươi đừng quá quá phật Ngươi liền tổ phụ đều dám huấn Tiêu khải mặt lúc xanh lúc đỏ Muốn nói tiêu phượng loan là sai Thiên lại tìm không ra lý do tới Lập tức Tiêu khải trong lòng ủy khuất không thôi Tổ phụ khi nào sủng bọn họ Tổ phụ sủng từ trước đến nay chỉ có tiêu phượng loan một cái Tiểu thư, ngài rốt cuộc là có ý tứ gì, vẫn là mạc gì thận trọng, nghe ra một ít môn đạo tới, cảm giác được tiêu phượng loan lời nói mới rồi, cũng không phải ám chỉ chính mình phản bội tiêu ra, cấp tiêu kiểu hạ độc, mà là có khác sở chỉ. Này chỉ nội, trong ngoài, đều có độc, chỉ là độc tính không cường. Cuối cùng là có cái nghe hiểu được tiếng người ra tới, tiêu phượng loan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tưởng tượng đến nghe ra chính mình lời nói tới người chỉ là cái tiêu gia nô tài, tiêu gia ba cái lớn nhỏ nam nhân còn ngây ngốc, tiêu phượng loan lại bắt đầu sốt ruột. Sao có thể, chẳng lẽ hạ độc người còn đem nổi trong ngoài xoát một lần, này xoát bên trong cũng là được. Này bên ngoài, mặt gì nhíu nhíu mày mau, tiểu thư, ý của ngươi là. Nói, mặt gì mặt đỏ lên, muốn thật là như thế, chẳng sợ tiểu thư nói cái nổi này độc là nàng hạ, đảo cũng không có oan uổng nàng. Tiêu kiểu sắc mặt biến đổi, cũng hiểu được, loan nhi, ý của ngươi là tiêu ra nguồn nước bị người hạ độc. Vì thế, chẳng sợ tiểu mạc chỉ là đơn giản mà ở tẩy nồi, lại cũng ở trong nồi soát một tầng độc. Hừ, đừng nói đến như vậy ngôn chi chuẩn xác, liền cùng thật sự dường như, có hay không độc còn không nhất định đâu. Tiêu khải ngoan cố tính tình vừa lên tới, còn cùng tiêu phượng loan hồng thượng. Không tồi, này chỉ là ngươi lời nói của một bên. Tiêu Hà bình tĩnh gật đầu, thần sắc không hiểu mà nhìn Tiêu Phượng Loan, cái này muội muội giống như không giống nhau. Trước kia Tiêu Phượng Loan nói, đều là vô cớ gây rối, hôm nay Tiêu Phượng Loan nói, nghe không đầu không đuôi, kỳ thật chặt tự rõ ràng, thậm chí tựa hồ còn nói có sách mách có chứng. Miễn cho các ngươi nói ta gian lật, trên đời có không ít độc chính là bà khí thử không ra. Ta nơi này có một loại dược, đến, tính, các ngươi dứt khoát hiện xứng đi. Nếu là mang độc chi vật một cùng này dược tương hợp, tất xính màu đen Tiêu phượng loan tâm hỏa cũng lên đây, đặc biệt tưởng hai tay vung, mặc kệ Nhưng nhìn tiêu kiểu thời điểm, tiêu phượng loan phát hiện chính mình liền cùng chúng ta dường như Rõ ràng nàng không phải nơi này tiêu phượng loan, biết tiêu kiểu cùng tiêu ra có phiền toái Nàng hai cái đùi liền cùng rót trì dường như, chính là mãi bất động Tiêu phượng loan eo một loan, cả người tựa lâu bóng cao su, đều héo nhi Lúc này nàng vô cùng tưởng niệm Cốt lão, có Cốt lão cái này quỷ thần tại bên người thời điểm, nàng sở ngộ việc còn rất bình thường. Chính là Cốt lão vừa ly khai chính mình, Tiêu Phượng Loan bẻ ngón tay tính toán, đều không nhớ rõ chính mình gặp được nhiều ý kiện giống như đâm quỷ giống nhau thành mê sự tình. Loan Nhi, ngươi mạt đem Khải Nhi nói để ở trong lòng. Ngươi là Tiêu gia cô nương, tổ phụ không tin ngươi tin ai. Nhìn đến Tiêu Phượng Loan nhụt chí đã kích bộ dáng, Tiêu Kiều đau lòng đến lợi hại, sau đó trừng mắt nhìn Tiêu Khải vài lần. Nhìn đến Tiêu Phượng Loan buồn bực biểu tình, rõ ràng trước kia nhất chán ghét Tiêu Phượng Loan. Ước gì Tiêu Phượng Loan không cao hứng Tiêu Khải lúc này trong lòng thế nhưng cũng không thoải mái lên, không thể gặp Tiêu Phượng Loan như vậy. Tiêu Khải nột mà nói, ta, ta cũng chưa nói không tin nàng A, là chính nàng một hai phải hiện xứng. Đem dược lấy ra tới đi, cảm giác được Tiêu Khải thay đổi, Tiêu Hà cũng chưa nói cái gì chỉ là dùng hành động nói cho Tiêu Phượng Loan. Lúc này hắn cũng là nguyện ý tin tưởng nàng. Tiêu Hà tưởng Tiêu Phượng Loan lại làm rằng làm bậy, cũng không đến mức lấy loại chuyện này nói dỡn. Nếu là Tiêu Phượng Loan thật giống thất đề nói, vì lấy lòng Tam Hoàng Tử tưởng đem toàn bộ người của Tiêu gia đều giết, này có độc một chuyện. Tiêu Phượng Loan căn bản là không có khả năng nói ra. Cầm đi. Tiêu Phượng Loan, ha ha, cười, cũng chưa nói cái gì, nhưng vẫn là đem rượu đem ra. Giao cho tiêu hà, khuyên ngươi, ở làm thí nghiệm dưới, trước thí hạ ngươi tìm tới thủy có hay không vấn đề Ta biết, tiêu hà gật đầu, tiếp nhận rồi tiêu phượng loan nhắc nhở Ở mạc gì bưng tới một chậu sạch sẽ nước giếng lúc sau, tiêu hà trước thịnh ra một ly tới, ngã vào tiêu phượng loan cấp thuốc bột Cũng may thủy cũng không có khởi bất luận cái gì phản ứng Nhìn đến cái này tình huống, tiêu hà yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi Tiêu hà lại dùng cái này sạch sẽ thủy, đem tiêu kiều ngày thường dùng để sắc thuốc dược nổi rửa sạch một lần, lại ngã vào thuốc bột. Chỉ thấy nguyên bản thanh có thể thấy được đế nước giếng, ở tiếp xúc đến bột phấn nhi trong nháy mắt, giống như tầm ta đảo vào mực nước giống nhau, đen lên. Này, tiêu khải sửng sốt, thật bị tiêu phượng loan cấp nói, có độc. Mạc gì nghĩ đến chính mình mỗi ngày dùng cái này dược nổi cấp tiêu kiều sắc thuốc. Chân mềm nhũn, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt lưu cái không ngừng. Được rồi tiểu mạc, việc này trách không được ngươi. Tiêu kiểu sắc mặt trầm trầm, đây là có người xem tiêu ra xem hắn không vừa mắt, dục diệt trừ hắn, thật ác độc tâm. Mạc gì, đem dược nội rửa sạch sẽ, ta còn muốn dùng. Nhìn đến mạc gì một bộ phải thương tâm chết bộ dáng, tiêu phượng loan lánh đạm mà nói một câu. Ai? Tự biết đích sắc phạm sai lầm mạc gì nghĩ, chính mình có phải hay không nên vừa chết ta tội? đột nhiên nghe được tiêu phượng loan lời này mặc gì không nói hai lời lau khô nước mắt đem chính mình ngày thường giỏi giang lấy ra tới đem dược nồi tỉ mỉ mà soát cái sạch sẽ hô vẫn luôn chú ý mặc gì rất sợ mặc gì tự sát tiêu khải rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó cực kỳ biệt nữ mà nhìn về phía tiêu phượng loan như vậy liền có thể sao tiêu hà hiện tại là không thể không tin tưởng tiêu phượng loan nói nhưng tưởng tượng đến cái này nồi tiêu hà trong lòng cũng đừng vặn được ngay Tiêu ra có tân nồi, này chỉ nồi bị độc nhiễm quá, lại vẫn luôn lấy độc thủy ngao dược, chỉ sợ cái nồi này để bên trong cũng tầm chút độc. Yên tâm, tưởng cứu tổ phụ, chỉ có dùng này chỉ nồi, tiêu phượng loan gật đầu, này chỉ nồi độc tính không cường, thậm chí cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là, tiêu kiểu thân thể đã thói quen loại này độc xâm nhập, cho nên nếu là dược mang một đinh điểm độc, này đó độc có thể thấy giải dược mở ra tiêu kiểu bên người, có lợi cho tiêu kiểu hấp thu dược lực. Không có này chỉ nổi, tưởng cứu tiêu kiều, ngược lại càng khó. Chiếu ngươi nói như vậy, làm gì còn làm mạc gì giặt sạch này chỉ nổi thượng độc. Tiêu khải nghe không hiểu này đó dược lý, nhưng vẫn là hỏi một câu. Lượng vấn đề, không cần tiêu phượng loan trả lời, tiêu hà liền nói ra tới, trong nổi độc tính thiếu, mà vừa rồi có rửa sở mang độc lượng, tương đối mà nói lớn. Dược chọc tới. Quản gia chạy ra một đầu đổ mồ hôi, này đó dược là ta tự mình nhìn chào, chứ bỏ ta cùng hiệu thuốc tiểu nhị ở ngoài. Cũng không người thứ ba chạm qua. Hành, đưa cho ta đi, vừa lúc tiếp thượng. Tiêu phượng loan gật đầu, sai người đem mới vừa chát tốt thùng dọn tiến vào, sau đó ở thùng nội rót vào phóng lạnh nước ấm, lại làm tiêu kiểu cởi quần áo ngồi vào đi. Thùng phía dưới phóng một cái bếp lò, có thể nhóm lửa. Hỏa một nổi lên, nguyên bản nước ấm tự nhiên bắt đầu chậm rãi bay lên. Chỉ là tiêu phượng loan có lệnh, cái này hỏa muốn tiểu, cho nên độ ấm thăng đến cũng không mau, tiêu kiểu hoàn toàn có thể ngồi được. Thông qua chuyện vừa rồi, tiêu gia lớn nhỏ ba nam nhân đối tiêu phượng loan nói, tự nhiên là tin phục không thôi. Tiêu kiểu thân thể quan trọng, lúc này tiêu hà cũng không rảnh lo đi hỏi tiêu phượng loan vì cái gì lập tức, thế nhưng sẽ hiểu nhiều như vậy đồ vật. Tiểu thư, nhưng có cái gì muốn lão nô làm, lúc này đã không muốn chết, lại tưởng hảo hảo đền bù mạc gì trên người có một cổ sử không song sư lực, liền chờ tiêu phượng loan hạ lệnh. Ở cái này nổi thêm thủy, nấu nổi, tiêu phượng loan gật đầu, đem sống giao cho mạc gì, ít nhất hiện tại, tiêu phượng loan cảm thấy mạc gì nên là có thể tin. Hảo, mạc gì đem tay áo vén lên, manh phiến hỏa, thẳng đem dược trong nồi thủy nấu đến bùm bùm. Nhưng là tiêu phượng loan chưa nói đình, mặc gì tay cũng không dám đình, tiếp tục nấu. Thẳng đến thủy thiếu 2 phần 3, tiêu phượng loan mới mở miệng, có thể, trước đem cái này thủy, đảo đến tổ phụ ngồi thùng đi. Ai? Mặc gì sảng khoái mà ứng một câu, dùng bố bưng tay bính, đem thủy xôn xao một chút, nhưng thật ra đi vào. Một đám người ở vì chính mình bận rộn, chỉ có chính mình cùng cái nữ nhân dường như cởi hơn phân nửa ngồi ở thùng phao tắm, tiêu kiểu mặt già có xấu hổ chi sắc. Loan nhi, tổ phụ còn muốn phao bao lâu Tổ phụ phiền chán Vẫn là không tin ta Tiêu phượng loan đôi mắt thoáng nhìn Đôi mắt nhỏ một ném Tiêu kiểu ngượng ngùng cười Làm sao làm sao Được đến vừa lòng đáp án Tiêu phượng loan thu hồi ánh mắt Sau đó lấy ra tam đại bao dược tới Toàn bộ đảo vào trong nồi Bởi vậy còn không có thêm nhiều ít thủy Dược nồi cũng đã đầy Tiêu phượng loan cũng không quản cái này Dược trong nồi trừ bỏ dược ở ngoài Lại ra nhập thủy, thẳng đến dược nồi đầy lúc sau, lúc này mới đắp lên cái nắp, từ mạc gì trong tay tiếp nhận quạt hương bồ, chính mình thao hỏa lên. Không một lát sau, dược nồi bắt đầu hô hô bốc lên khói trắng tới, hiển nhiên là thủy đã khai. Nhưng kỳ quái chính là, dược trong nồi đồ vật rõ ràng như vậy mãn, thủy một khi khai nhất định sẽ ra bên ngoài phát. Biết rõ điểm này mạc gì lại phát hiện, chẳng sợ dược cái vẫn luôn bị thiêu khai thủy không ngừng hướng lên trên đỉnh. Chính là dược trong nồi nước thuốc lại không một giọt phát ra tới Tiêu Hà đôi mắt mị mị Cũng phát hiện điểm này Sau đó liền nhìn về phía Tiêu Phượng Loan Chỉ thấy Tiêu Phượng Loan quạt gió thủ pháp thập phần hiếm thấy Hơn nữa dùng ám kình Khiến cho đáy nổi lửa đốt pháp phi thường không giống người thường Tiêu Hà lúc này mới minh bạch Nguyên lai like này đó là thủy không hướng ngoại phát nguyên nhân Thịch thịch thịch Tiêu Đại Khái một chén trả nhỏ thời gian Dược trong nồi phát ra, thùng thùng, gõ thanh âm Cả kinh tiêu khải thẳng nói lắp Dược, dược trong nồi có vật còn sống Lúc này dược nồi chẳng những có thanh âm Còn đông hoàng một chút, tây đảo một chút Tựa như tiêu khải nói như vậy Phản phất ở trong nồi mặt có một con vật còn sống Bởi vì chịu không nổi cực nóng mà khắp nơi va chạm Tìm cái chạy trốn khẩu Không, không đúng a Ta rõ ràng nhìn đến tiêu phượng loan chỉ là đổ tam bao dược đi xuống Không có vật còn sống a Tiêu khải lại tưởng tượng Liền nghĩ tới không thích hợp nhi chỗ Thật đệ Tiêu Hà làm sao nghĩ đến minh bạch Nhưng hắn ngượng ngùng mở miệng trực tiếp hỏi Cũng cảm thấy Tiêu Phượng Loan không cái kia kiên nhẫn trả lời Lại cứ Tiêu Khải không hề che lấp Là nghĩ đến cái gì Liền nói cái gì Kêu kêu quát quát bộ dáng làm Tiêu Hà đau đầu Được rồi Đem trong nồi dược toàn ngã vào thùng Nhìn đến dược nồi đong đưa độ cung đủ lớn Tiêu Phượng Loan lúc này mới gật đầu rời đi Từ mặt gì động thủ Mạc gì lúc này thuần thục Làm tiêu kiểu tránh đi một ít sau Liền xôn xao mà đem nước thuốc đổ đi vào Ti theo nước thuốc cùng dược ngã vào Vốn đang cực kỳ an nhàn tiêu kiểu mặt giả một ninh ba Đột nhiên hít hà một hơi Kêu rên ra tới Khả năng sẽ có điểm đau Các ngươi hai cái bồi tổ phụ tâm sự thiên Làm tổ phụ phân phân thần Tiêu phượng loan cầm vừa nhất Trực tiếp chỉ huy tiêu hà cùng tiêu khải làm việc Đổi lại ngày thường Tiêu Khải lý đều sẽ không lý Tiêu Phượng Loan một chút, chính là hiện tại, Tiêu Khải chỉ là méo miệng, lại thành thật mà đi đến Tiêu Kiều bên người, bồi Tiêu Kiều nói chuyện phiếm. Đừng nói là Tiêu Khải, ngay cả Tiêu Hà cũng đi đến Tiêu Kiều bên người, nói một ít Tiêu Kiều cảm thấy hưng thú đề tài. Chỉ là hai người một mở miệng, phi thường có ăn ý mà để đều là Tiêu Phượng Loan khi còn nhỏ sự tình, đặc biệt là đương Tiêu Hà hướng Tiêu Kiều miêu tả khởi Tiêu Phượng Loan khi còn nhỏ lớn lên bạch bạch nộ nộ, tròn tròn nộn nộ. Phấn đến cùng năm giống nhau khi Tiêu Kiều cười đến vui mừng nhất Ngồi ở một bên Tiêu Phượng loan khóe miệng vừa kéo Cũng coi như là phục Tiêu ra nam nhân Nhìn đến Tiêu Kiều trên mặt cơ bắp không ngừng trừ vân lực Đậu đại mồ hôi chảy xuống tới Tiêu Hà lấy quá một cái khăn Tưởng giúp Tiêu Kiều sát, tổ phụ có phải hay không thật sự rất đau Còn, còn hảo Tiêu Kiều khó khăn mà nói một câu Trên thực tế đau Phi thường đau, so với hắn ở trên chiến trường bị địch nhân chém một đau, còn muốn đau. Thẳng đến vừa rồi, Tiêu Kiều còn vẫn luôn cho rằng, hắn phối hợp Tiêu Phượng Loan, trị liệu, chỉ là ở hống Tiêu Phượng Loan cao hứng, cũng không có thật sự chờ mong Tiêu Phượng Loan có thể trị hảo tự mình bệnh. Tiêu Kiều rất rõ ràng thân thể của mình rõ ràng, hắn là sống không lâu, này đã định thỏ mệnh, còn có thể sửa sao, hắn có thể cùng thiên tranh sao. Nhưng theo rượt quán nhập lúc sau. Tiêu Kiều đau đến muốn mắng người. Hắn cảm thấy, chính mình chính là vừa rồi kia chỉ rượt nồi, trong thân thể xông vào rất nhiều vật còn sống, những cái đó vật còn sống ở hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi chạy như điên, đông chạm vào tây đâm, tưởng từ hắn trong cơ thể đâm ra mấy chục cái động tới, sau đó phá động mà ra. Nếu không phải Tiêu Hà lời nói, thật là Tiêu Kiều thích nghe, nếu không Tiêu Kiều chỉ biết càng đau. trừ bỏ tổ phụ đôi mắt cùng miệng phụ cận hãn, địa phương khác hãn, không được xa Tiêu Hà trong tay khăn còn không có đụng tới Tiêu Kiều, đã bị Tiêu Phượng Loan uống ở. Tiêu Phượng Loan vừa nói, mặc kệ có lý không lý, Tiêu Hà Khan ở Tiêu Kiều trên mặt chính là là không đi xuống. Nhìn đến Tiêu Hà cùng Tiêu Khải bị Tiêu Phượng Loan một cái cô gái nhỏ cấp quản ở, Tiêu Kiều nhìn buồn cười, liền cười ra tiếng tới. Loan Nhi quả nhiên là Tiêu gia nữ Nhi, lợi hại, khí phách, dì Nhi cùng Khải Nhi cũng là Tiêu gia nam Nhi, cho nên tất yếu đối Tiêu gia nữ tự hào. Hắc, hắc, dựa vào thùng bên cạnh, ly tiêu kiểu gần nhất tiêu khải trừng mắt, nhìn đến tiêu kiểu trên người toát ra tới chất lỏng, thế nhưng là màu đen, đen nhánh đen nhánh. Không một lát sau, tiêu kiểu trên người sở hữu lỗ chân lông liền cùng toàn mở ra giống nhau, toát ra có chút dính nhớp hắc hán tới, vì thế, tiêu kiểu liền từ người ra vàng tân chức thành người ra đen người. Mau, mau cấp tổ phụ đánh chút tân thủy tới. Nhìn đến cái này tình huống, tiêu khải nóng nảy, sai người múc nước cấp tiêu khải rửa sạch sẽ, tiêu khải đối tiêu kiểu hiếu tâm chính là ước chừng. Tiêu hàng nghi nghĩ, nhìn về phía tiêu phượng loan, tổ phụ như bây giờ, nên như thế nào? Trực tiếp ở thùng tẩy, nếu là đổi thủy tẩy, lúc này mới bước ra tới độc, phòng chừng còn phải trở về một bộ phận Tiêu phượng loan trợn trắng mắt, tốt xấu còn có một cái thông minh ở. Tự biết hảo tâm làm chuyện xấu Tiêu Khải sắc mặt cứng đờ, dựa vào thùng biên, thân mình co rụt lại, không nói. Dù sao cũng là phải cho Tiêu Kiều lau mình. Nữ tử ở đây không có phương tiện, vì thế Tiêu Phượng loan cùng mặt gì dứt khoát đứng ở bên ngoài chờ, từ Tiêu Hà cùng Tiêu Khải hai cái tôn tử hậu hạ Tiêu Kiều. Chờ Tiêu Kiều rửa sạch sẽ, lại lần nữa thần thanh khí sẵn mà đi ra thời điểm, dài quá mắt người có thể thấy được Tiêu Kiều sắc mặt tuyệt đối so với phía trước khá hơn nhiều. Trước đó, Tiêu Kiều trên mặt luôn có một tia ai hôi tàn mộ chi sắc, chính là hiện tại Tiêu Kiều, lại là vẻ mặt hồng quang, tinh thần no đủ. hào thoải mái, Tiêu Kiều xuống đất đi rồi vài bước, sau đó liền nhận thấy được chính mình mấy ngày hôm trước bởi vì biến thiên, trên chân chịu quá thương địa phương vẫn luôn đều có ẩn ẩn làm đau, lúc này lại là biến mất đến sạch sẽ. Tiêu Kiều thậm chí còn giống hài tử tựa mà trên mặt đất nhảy nhảy, tổng cảm thấy chính mình thân mình nhẹ, sư lực lớn, tinh thần hảo. Loan Nhi, ngươi cái này dược một, đau đau điểm, nhưng hiệu quả cực hảo. Lúc này, Tiêu Kiều cao hứng đến không được. Hắn thương yêu nhất cháu gái trường bản lĩnh, nói có thể y hắn, thật sự là có thể y hắn. Tiêu Kiều dám nói, phía trước có lẽ chính mình thật là nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 3 năm, nhưng hiện tại, thật đúng là khó mà nói, chỉ là phao một lần tắm, như thế nào sẽ có lớn như vậy thay đổi. Tổ phụ trước đừng cao hứng, đừng tưởng rằng đau xong thì tốt rồi còn có đến lăn lộn. Tiêu Phượng Loan mới nói xong, làm cho mọi người mặt, Tiêu Kiều không thể tự khống chế mà thả một cái cực vang thí, hơn nữa cái này thí hôi thối vô cùng, sinh sôi kêu Tiêu Kiều mặt già đều đỏ bừng. Tiêu Kiều còn không có tới kịp nói thượng một câu biện giải nói, mông dùng sức một kẹp, tay phủng bụng, không nói hai lời hướng nhà xí chạy. Tổ phụ đây là làm sao vậy? Tiêu Hà buông thủy tới, nhìn Tiêu Phượng Loan ánh mắt đều nhu hòa không ít. Bài độc đi. Tiêu phượng loan đánh ngáp một cái, tiêu kiểu trong cơ thể chẳng những tích độc, hơn nữa phế vật tạp chất thậm chí tàn thương hủ thể quá nhiều. Không đem mấy thứ này bài suốt. Liền tính nàng dùng dược lung lay tiêu kiểu vân ra, tẩm bộ tiêu kiểu khu cốt, chắc nịch tinh mạch, cũng là vô dụng. Còn có, các ngươi mấy cái đừng cao hứng đến quá sớm, đừng quên tổ phụ độc là như thế nào chung. Thuốc bột liền ở ngươi trên tay, nên làm như thế nào, ngươi hiểu đi. Tiêu phượng loan đánh ngáp một cái. Tỏ vẻ chính mình mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Bởi vì tới thượng giới biện pháp quá đặc thù, nếu không phải vẫn luôn bị Tiêu Khải díu dít thanh âm xào, hơn nữa Tiêu Kiều tình huống cực kỳ nghiêm trọng, làm Tiêu Phượng Loan không thể không nhắc tới thần tới, nếu không, Tiêu Phượng Loan căng không đến hiện tại. Tiêu Kiều ốm đau đi hơn phân nửa, mới thả lỏng lại Tiêu Phượng Loan chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, thân mình thẳng tắp mà đi phía trước đánh tới. Tiểu Thư Lý Tiêu Phượng Loan gần nhất Mạc gì trước hết phát hiện Tiêu Phượng Loan dị trạng, hai điều cánh tay một ôm, đem Tiêu Phượng Loan ôm cái kín mít. Xác định Tiêu Phượng Loan không quăng ngã Mạc gì mới thở ra một hơi, sau đó liền nhìn đến chính mình cánh tay bên cạnh nhiều bốn con tay. Mạc gì thuật tay nhìn lại, liền nhìn đến Tiêu Hà cùng Tiêu Khải đều đã đuổi tới chính mình bên người, muốn đỡ lấy Tiêu Phượng Loan. Tiểu các chủ tử cảm tình hào, lúc này, Lão Tướng Quân là thật sự có thể yên tâm. Di cười, lão tướng quân vẫn luôn lo lắng hai vị thiếu ra không thích tiểu thư, về sau hắn nếu là không còn nữa, liền không ai giúp đỡ yêu quý tiểu thư. Nhưng vừa thấy đến tiêu hà cùng tiêu khải cái này động tác, mạc gì hiểu được tiêu kiểu không cần lại lo lắng. mạc gì, ngươi đừng hiểu lầm, đổi lại người khác, ta khẳng định cũng tới đỡ. Tiêu khải quính lên, không chịu thừa nhận chính mình lo lắng tiêu phượng loan. Tiêu hà cũng có chút ngượng ngùng, nhưng hắn tuổi so tiêu khải thâm, càng đoan được. Mặc gì, ngươi trước đỡ nàng trở về nghỉ ngơi đi. Ngày hôm qua nàng rốt cuộc là bị thương. Nghĩ đến tiêu phượng loan đêm qua thảm dạ. Cùng với hôm nay tỉnh lại sau cho thấy mất trí nhớ, tiêu hà lần đầu đau lòng khởi tiêu phượng loan cái này muội muội tới. Rốt cuộc là cốt nhục quan hệ huyết thống, kỳ thật cái này muội muội đối tổ phụ vẫn là thực tốt, rõ ràng có thương tích trong người, còn vì tổ phụ phí công nhọc lòng. Ngũ thiếu ra yên tâm, lão nô đã biết. Mạc Di cười mị mắt, một tay đem Tiêu Phượng Loan bế lên, ôm trở về Tiêu Phượng Loan sân, tự mình hầu hạ Tiêu Phượng Loan, làm hại Viễn Đại đều cắm không thượng thủ. Này một ngủ, Tiêu Phượng Loan cũng không nhớ rõ chính mình ngủ bao lâu, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, xương cốt đều ở ẩn ẩn làm đau. Ô, tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, Tiêu Phượng Loan mới mở to mắt, liền nghe được một nữ tử tiếng khóc. Viễn Đại, có thể đừng khóc sao, muốn khóc cũng chờ ta đã chết lại khóc. Ai ra, mới thấy viễn đại hai lần, viễn đại nhiều lần khóc, tiêu phượng loan đều mau nói không ra lời. Tiểu, tiểu thư, ngươi ngàn vạn đừng lại nói loại này lời nói dọa nô tỳ, nô tỳ không khóc. Nghe ra tiêu phượng loan không thích chính mình khóc, viễn đại đem nước mắt sát đến sạch sẽ, lúc này mới đỡ tiêu phượng loan ngồi dậy. Tiểu thư, từ ngày hôm qua khởi ngươi vẫn luôn hôn mê đến bây giờ, lão tướng quân đều tới xem qua ngươi vài lần. Nghĩ, Viễn Đại lúc này mới phát hiện chính mình còn không có cấp tiêu gia chủ tử truyền tin, tỏ vẻ tiêu phượng loan tỉnh lại. Đừng, đừng đi gọi người, ta hiện tại còn khó chịu đâu, nếu là bọn họ tới xem ta, ta khẳng định càng khó chịu. Tiêu phượng loan ôm đầu, không muốn thấy tiêu kiểu đám người. Ngày hôm qua nàng là vừa rồi đến cái này địa phương, tình huống còn không có biết rõ ràng đâu, liền trở thành nơi này tiêu phượng loan, lại gặp được tiêu gia người. Đặc biệt là ở nhìn thấy Tiêu Kiều lúc sau phát sinh sự tình, Tiêu Phượng Loan thật cảm thấy, những cái đó sự tình đều không phải nàng làm, nàng là bị người cấp bám vào người. Nàng như thế nào sẽ dại rột đi quản Tiêu ra sự tình, nàng không phải mất trí nhớ. Nàng chỉ là không phải cái này Tiêu ra Tiêu Phượng Loan a. Ngày hôm qua còn có thể thẳng nhiên đối mặt người của Tiêu ra, hôm nay Tiêu Phượng Loan tự hỏi đã làm không được. Tiêu Kiều đối Tiêu Phượng Loan sủng ái không hề nghi ngờ. Mặc kệ cái này tiêu phượng loan lại không nghe lời lại không hiểu chuyện, kia cũng là tiêu ra sự tình. Rốt cuộc cái này tiêu phượng loan mới là tiêu kiểu chân chính tâm can bảo bối thịt, nàng không phải. Vạn nhất nàng chiếm tiêu phượng loan vị trí, mà chân chính tiêu phượng loan lưu lạc bên ngoài, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lấy tiêu kiểu đôi cháu gái sủng ái, tất không tiếp thu được. Nghĩ nghĩ, tiêu phượng loan bỗng nhiên ngồi dậy, từ trong chăn chui ra tới, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn viễn đại. Ngươi đi đem bọn họ gọi tơi đi, liền nói ta có chuyện muốn nói, hơn nữa là phi thường chuyện quan trọng. Úc, hảo, viễn đại ngây ngốc mà nhìn đến nhà mình tiểu thư tựa tầm cưng giống nhau, chui vào trong chăn lại đánh mấy cái lăn, vừa rồi còn nói không cho, càng có lại nói làm, viễn đại đã phản ứng không kịp. Kia còn không đi, tiểu nhà hoàng ngây ngốc ngây ngốc bộ dáng thật sự là kêu tiêu phượng loan vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng tưởng không rõ tâm tư như vậy đơn thuần lại không hiểu đến lấy lòng người tiểu nha hoàn Rốt cuộc là như thế nào ở cái kia tiêu phượng loan bên người tồn tại xuống dưới Ngay cả tiêu hà cùng tiêu khải đều bị tức giận đến liền cùng kẻ thù dường như Cái kia chủ có thể đối viễn đại loại này tiểu nha hoàn hảo Vừa nghe tiêu phượng loan tỉnh Tiêu kiểu là cái thứ nhất ném xuống chính mình đỉnh đầu thượng sự tình Chạy tơi xem tiêu phượng loan Nếu không phải trương đại phu nói Tiêu phượng loan thân thể không khỏe, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, tận lực đừng quấy rầy nàng, nếu không, tiêu kiểu thật muốn vẫn luôn canh giữ ở tiêu phượng loan bên người. Cháu gái rời nhà trốn đi, thật vất vả tìm trở về, lại mất đi ký ức, hao hết tâm tư, dốc hết tâm huyết mà cấp chính mình chữa bệnh, lại đem chính mình cấp mệt muốn chết rồi. Nghĩ vậy chút, tiêu kiểu thật là đau lòng hư. Hắn thân mình đã là như thế, đó là mùa thượng một ngày lại trị, cũng không quan hệ. Loan Nhi chính là quá để ý hắn, qua nóng vội Cháu gái lập tức trở nên như vậy ngoan ngoan đáng yêu Tiêu kiểu lại cao hứng lại kiêu ngạo lại cũng tâm sát đến lợi hại Tiêu ra ba nam nhân cơ hồ đều là trước sau chân tiến vào Tiêu kiểu chạy vội tơi tiêu phượng loan trên giường Loan Nhi, tỉnh Nhưng có cái gì không thoải mái địa phương Đừng chịu đựng, nhất định phải nói cho tổ phụ, biết không Tiêu Hà cùng tiêu khải không mở miệng Nhưng khó được đồng ý gật gật đầu Ngày hôm qua Tiêu Phượng Loan mới thấy Tiêu Kiều trị bệnh, liền ngất xỉu đi, đem Tiêu Hà cùng Tiêu Khải đều khiếp sợ. Nếu không phải Tiêu Kiều thân thể rất có cải thiện, nghĩ đến nhà mình Tổ Phụ nghe được Tiêu Phượng Loan té xỉu tin tức biểu tình, Tiêu Hà thật hoài nghi Tổ Phụ sẽ căng bất quá đi. Mặc kệ vì cái gì, chỉ cần có Tiêu Phượng Loan, Tổ Phụ thân thể mới có thể hảo. Các ngươi đều ngồi đi, ta có một việc muốn nói cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể bình tĩnh. Tiêu Phượng Loan bình tĩnh lại, thái độ đều trở nên thẳng nhiên. Dù sao nàng cũng không phải cố ý, liền tính không cẩn thận đương một ngày nơi này Tiêu Phượng Loan, nàng tốt xấu cũng cứu Tiêu Kiều, xem như lẫn nhau không thiếu nợ nhau đi. Có phải hay không ngươi lại phát hiện cái gì manh mối? Dựa vào Tiêu Phượng Loan cấp thuốc bột, Tiêu Hà ở Tiêu ra 7 khẩu trong giếng, phát hiện 4 khẩu đều bị người hạ độc. Nghĩ chuyện này, chính là Tiêu Phượng Loan một người phát hiện, nếu là không có Tiêu Phượng Loan, Toàn bộ người của tiêu gia còn bị chẳng hay biết gì, thậm chí ngày dùng để uống có độc chi vật, tiêu hà liền cảm thấy không rét mà run. Không, cùng cái này không quan hệ, đây là các ngươi tiêu gia sự tình. Các ngươi tiêu gia người có này đó đối lập địch nhân, các ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, cùng với hỏi ta, không bằng hảo hảo hỏi các ngươi chính mình. Tiêu phượng loan lắc đầu, chứ bỏ độc cùng tiêu kiểu bệnh, tiêu gia mặt khác sự tình, nàng là một chút vội đều không thể giúp. Cái gì các ngươi tiêu ra? Tiêu Khải Long mày một ninh ngày hôm qua Tiêu Phượng Loan biểu hiện còn hảo hảo, liền một buổi tối thời điểm, Tiêu Phượng Loan bệnh cũ lại tái phát. Bất quá, này hình như là Tiêu Phượng Loan lần đầu tiên hoa khai nàng cùng Tiêu gia quan hệ, nói các ngươi? Chính là các ngươi tiêu ra. Tiêu Phượng Loan phi thường khẳng định mà nói một câu, ta kế tiếp muốn nói sự tình, có điểm không thể tưởng tượng, nhưng ta bảo đảm ta nói đều là thật sự, ta không phải các ngươi người của Tiêu gia. Ý của ngươi là, tứ thẩm cấp tứ thúc đeo nón xanh, tiêu khải đôi mắt chừng, hắn vạn lần không ngờ, chính mình thế nhưng sẽ nghe thế trương kính bạo bát quái. Câm miệng, tiêu hà đau đầu, phía trước còn không cảm thấy, ngày hôm qua nghe tiêu phượng loan như vậy vừa nói, tiêu hà cũng bắt đầu cảm thấy, chính mình cái này đệ đệ nói chuyện thật là có chút không lựa lời, kia đầu óc càng là có chút tú đậu. Loan nhi, ngươi có phải hay không ở bên ngoài nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí? Tiêu kiểu mặt tối sầm, ngươi tuyệt đối là ta tiêu gia nữ nhi, ngươi lại càng không nên hoài nghi con mẹ ngươi trinh tiết. Ai ra uy, chúng ta nói chính là hai cái ý tứ. Tiêu phượng loan tích tụ, ta nói cũng không phải tiêu phượng loan không phải các ngươi tiêu gia nữ nhi, ta chỉ chính là ta mới không phải các ngươi tiêu gia nữ nhi. Nói xong, tiêu phượng loan đầu lưỡi thiếu chút nữa không thắt. Nói như thế, ta cùng ngươi cháu gái tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc. Đều kêu tiêu phượng loan, nhưng chúng ta là hai người, minh bạch sao? Ý tứ là, ngươi cái kia rời nhà trốn đi cháu gái còn không có tìm trở về, ta không phải nàng. Nói như vậy, tổng minh bạch chưa? Tiêu kiểu miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, sau đó vươn tay sờ sờ tiêu phượng loan cái chán, không phát sốt a Ta nói nghiêm túc, chảo hạ tiêu kiểu đặt ở chính mình trên chán ấm áp bàn tay. Tiêu phượng loan một cái tay khác đánh đánh chính mình mặt, ngày hôm qua từ các ngươi phản ứng thượng, ta đã biết, ta và các ngươi gia tiêu phượng loan lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng rốt cuộc là hai người, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, nhà các ngươi tiêu phượng loan trên người luôn có cái gì đặc thù đi. Các ngươi lại làm viễn đại ở ta trên người kiểm tra kiểm tra, nhìn xem ta có hay không. Mặt lớn lên giống nhau, thân thể tổng không thể lớn lên giống nhau đi. Nếu không phải nơi này Tiêu Phượng Loan không ở, hơn nữa Tiêu Phượng Loan phòng sao sao sao sao đều có người đánh thưởng nếu không nàng thật muốn đem bên này Tiêu Phượng Loan giấu tay cấp tìm ra, sau đó cùng chính mình đối lập một chút, chứng minh nàng cùng bên này Tiêu Phượng Loan không quan hệ. Loan Nhi vai trái bảng thượng có một viên trí, nhìn đến Tiêu Phượng Loan nghiêm túc cực kỳ bộ dáng Tiêu Kiều trần chờ một chút, nói một câu, nhưng là mới nói xong, Tiêu Kiều trong lòng đau xót, không, đây là hắn cháu gái, hắn Loan Nhi. Có A, tiểu thư vai trái thượng có trí A, hôm trước buổi tối hai vị thiếu gia đem tiểu thư tìm trở về, nô tỳ thế tiểu thư tắm rửa thời điểm, kia viên trí còn ở A. Viễn đại chấp chớp mắt, vì tiêu phượng loan làm chứng. Tiêu phượng loan một nhíu mày mau, tay phải che lại chính mình vai trái, mà là cảnh giác mà nhìn tiêu kiều. Địa phương khác chính mình có hay không triệu chứng, tiêu phượng loan không biết, nhưng này vai trái thượng trí, tiêu phượng loan vẫn là tương đối rõ ràng. Ở hiện đại thời điểm, Tiêu Phượng Loan mỗi lần đi thẩm mỹ viện massage thân thể, nàng tìm nữ sư phụ liền cực thích chạm vào cái này địa phương, mỗi lần nhìn đến còn sẽ nói cái gì đáng yêu linh tinh nói. Xuyên qua tới lúc sau, Tiêu Phượng Loan liền phát hiện thân thể này cùng chính mình phía trước kia khối thân thể giống nhau, vai trái bảng thượng cũng có như vậy một viên trí. Nhưng là, thân thể của nàng triệu chứng, Tiêu Kiều như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ là viễn đại nói cho hắn... Nhưng vì cái gì, nàng rõ ràng không phải tiêu ra cháu gái, tiêu kiểu vì sao phải hao tổn tâm cơ nhận nàng làm cháu gái. Quan trọng nhất chính là, nàng trên người không có bất luận cái gì tín vật, viễn đại có thể ở thế nàng tắm rửa thời điểm biết thân thể của nàng triệu chứng, nhưng nàng tên, tổng không có khả năng là ở té xỉu thời điểm, chính mình nói nói mớ chủ động nói ra đi. Chỉ là tiêu ra ba nam nhân phản ứng quá tự nhiên, đặc biệt là tiêu khải, nhắc tới đến tiêu phượng loan liền hận đến ngứa răng. Cái loại này chân tình biểu lộ, không có khả năng là một chốc thương lượng sau có thể diễn đến ra tới. Tiêu Phượng Loan càng muốn, đầu óc càng hồ đồ. Nàng thật vất vả hạ quyết tâm, cho thấy chính mình thân Phật, cố tình hai cái Tiêu Phượng Loan đều có được cùng thân thể trinh, đây là lại gặp quỷ. Tiêu Phượng Loan đầu một rũ, không muốn khóc hai tiếng, não nhân vô cùng đau đớn. Loan nhi, có phải hay không lại cùng tổ phụ nói giỡn, thiếu chút nữa làm sợ tổ phụ. Nghe được viễn đại nói, Tiêu Kiều lúc này mới bật cười, sau đó ở Tiêu Phượng Loan trên đầu không nhẹ không nặng, tựa đánh lại tựa sờ mà chụp một chút. Nghĩ đến Tiêu Phượng Loan vừa rồi nghiêm túc bộ dáng, Tiêu Kiều thiếu chút nữa cho rằng chính mình thật sự nghĩ sai rồi trao gái. Một chút đều không buồn cười hảo sao. Tiêu Khải hừ hừ, nguyên bản hắn là không thích Tiêu Phượng Loan, hận không thể không có như vậy một cái tỉ tỉ. Bất quá xem ở Tiêu Phượng Loan chỉ hết tổ phụ bệnh phân thượng, hắn vẫn là tiếp thu chính mình có như vậy một cái người nhà. Tiêu Hà, ngươi lại đây, Tiêu Phượng Loan không chịu từ bỏ, Tiêu ra ba nam nhân giữa, Tiêu Kiều không thể nghi ngờ là nhất có trí tuệ, kiến thức nhất quảng. Nhưng là Tiêu Kiều ở yêu nhất cháu gái trước mặt, chỉ số thông minh bằng 0, cho nên nói chuyện cũng là bạch nói, đến nỗi Tiêu Khải, Tiêu Khải ở Tiêu Phượng Loan trong ấn tượng, căn bản là là một cái chỉ số thông minh vì phụ hóa. Tiêu Phượng Loan càng không muốn ở Tiêu Khải trên người lãng phí nước miếng, tuyển tới tuyển đi, chỉ có cùng Tiêu Hà nhất nói được thông. Tiêu Hà đi rồi vài bước, đứng ở Tiêu Phượng Loan mép giường bên cạnh, nhàn nhạt, nhạt mà nói, ta là ngươi ca. Còn không phải là cái tên sao, Loan Nhi chúng ta ái kêu đã kêu, không quan hệ. Tiêu Kiểu lại không muốn Tiêu Phượng Loan không cao hứng, một cái tên, không quan hệ. Tiêu ra người bên trong, liền ngươi chỉ số thông minh còn tính tại tuyến, ta nói cho ngươi nghe, ngươi nghe hiểu, ta phỏng trừng cũng là có thể đi rồi. Tiêu Phượng Loan đối Tiêu Kiểu ha hả cười cười, tiếp tục nhìn Tiêu Hà. Loan Nhi nghĩ ra đi chơi, nhưng là mặc tế thư viện muốn khai giảng. tiêu kiểu âm thầm tính toán, chính mình có phải hay không phải vì tiêu phượng loan thỉnh cái giả gì đó, trước làm cháu gái chơi cao hứng lại nói, đi ra ngoài chơi tổng so rời nhà trốn đi hảo. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu hà môi mỏng một nhấp, tiểu mùi nói nghe có chút kỳ quái, nhưng đại khái ý tứ, hắn nghe hiểu. Nghĩ đến Tiêu Phượng Loan nói chính mình chỉ số thông minh tại tuyến, Tiêu Hà liền có chứa hắn ý mà nhìn chỉ số thông minh không ở tuyến Tiêu Khải liếc mắt một cái. Liền tính ta cùng lớn lên cùng ngươi muội muội giống nhau, tên giống nhau, thậm chí ngay cả vai trái có viên trí cũng giống nhau, nhưng ta tưởng, ta cùng ngươi muội muội chi gian vẫn là có khác nhau, ta sẽ y thuật, ta thậm chí có thể trị hảo ngươi tổ phụ bệnh, ngươi muội muội có thể được không? Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Phượng Loan đều ngạo kiêu mà nâng lên chính mình cầm. Nếu là nơi này tiêu phượng loan cũng sẽ, lại tùy hứng làm bậy, bên này tiêu phượng loan tổng sẽ không không màng thân tổ phụ chết sống đi. Đích xác, tiêu phượng loan là sẽ không y thuật, điểm này, tiêu gia ba nam nhân đều chú ý tới. Đang nghe đến tiêu phượng loan nói sau, tiêu gia ba nam nhân đồng thời ánh mắt sáng lên, nhìn chầm chằm tiêu phượng loan xem. Thẳng đem tiêu phượng loan xem đến thẳng khởi nổi da gà, các ngươi đây là có ý tứ gì? Không phải là ở biết nàng là hàng giả lúc sau liền muốn giết nàng đi. Tỷ, tỷ tỷ. Tiêu Khải biệt nữ mà kêu Tiêu Phượng Loan một tiếng tỷ tỷ, sau đó ngữ khí bên trong lộ ra hưng phấn, ngươi ở nhà của chúng ta sau núi, có phải hay không gặp được phượng thần? Ngươi một thân y thuật, có phải hay không phượng thần truyền cho ngươi? Phượng thần trông như thế nào? Chúng ta Tiêu gia thật sự có phượng thần tương hộ sao? Phượng, phượng thần. Lúc này đến phiên Tiêu Phượng Loan nói chuyện nói lắp. Nàng cho rằng chính mình nói ra y thuật sự tình Tiêu gia ba nam nhân nhất định sẽ tin tưởng chính mình không phải nơi này tiêu phượng loan, ai biết, đều không phải là như thế, tiêu gia ba nam nhân như cũ đối chính mình nửa điểm đều không nghi ngờ, thậm chí còn xả ra một cái cái gì phượng thần. Tiêu ái phượng thần, cái quỷ gì? Hẳn là chính là như vậy, loan nhi là cái có phúc khí người, thế nhưng thật sự gặp được tiêu gia phượng thần, tộc của ta người trong đã có bao nhiêu năm chưa thấy qua phượng thần, khó trách loan nhi thân thể như vậy suy yếu, còn mất trí nhớ nghĩ đến tất cùng phượng thần có quan hệ. Tiêu Kiều lão hoài an ủi, nhìn Tiêu Phượng Loan trong ánh mắt còn mang theo kiêu ngạo. A ha ha. Tiêu gia ba nam nhân vẻ mặt nhận đồng biểu tình, làm Tiêu Phượng Loan hoàn toàn vô lực. Nàng giảng đạo lý, bãi sự thật, đều đã nói đến cái này phân thượng, nàng lấy cứ thế thiếu Tiêu Hà nên nghe được minh bạch. Một cái cái gì Tiêu gia phượng thần xuất hiện? Nàng, mất trí nhớ, cùng đột nhiên, học được, y thuật toàn bộ đều bị hợp lý hóa, tiêu phượng loan trừ bỏ, ha ha, còn có thể nói cái gì? Tiêu phượng loan, ngươi là bị tiêu gia phượng thần chúc phúc người, ngươi, ngươi còn muốn gả cấp tam hoàng tử sao? Tiêu khải sắc mặt trầm xuống, phàm là có thể bị tiêu gia phượng thần tiếp kiến chúc phúc người, ở gia quốc có cực cao địa vị. Nếu là tin tức này bị truyền ra đi... Liền tính là tam hoàng tử cũng sẽ đối Tiêu Phượng Loan nhìn với con mắt khác đi Tưởng tượng đến Tiêu Phượng Loan Tiêu Khải tâm tình liền không song đến lợi hại Đối Tiêu Phượng Loan xưng hô tự nhiên liền từ tỷ tỷ về tới Tiêu Phượng Loan Tiêu Phượng Loan cười lạnh mà liếc nhìn Tiêu Khải liếc mắt một cái Sau đó kéo chăn hướng chính mình trên đầu một cái Cự tuyệt cùng Tiêu ra bất luận kẻ nào giao lưu Hiện tại nàng quả thực chính là đi vào ngõ cụt Nhìn đến Tiêu ra cái dạng này Tiêu Phượng Loan thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình ký ức, hoài nghi nhân sinh. Tổ phụ, chúng ta đi ra ngoài, làm tiểu muội hảo hảo nghỉ ngơi, rốt cuộc nàng thân mình còn không có hoàn toàn hảo. Tiêu Hà đứng ở tiêu kiểu phía sau nói một câu, tiêu kiểu gật gật đầu, mang theo tiêu khải cùng nhau rời đi. Tổ phụ, thất đệ nhìn ra được tới tiểu muội hiện tại đối vị kia tam hoàng tử tựa hồ thật sự không có cái kia ý tứ. Thất để mỗi lần nhắc tới tam hoàng tử thời điểm ta coi tiểu muội đáy mắt đều có một cổ lạnh lẽo, có lẽ là phượng thần phù hộ đi, làm tiểu muội mất đi ký ức, thậm chí đã quên đối tam hoàng tử cảm tình. Việc đã đến nước này, chúng ta về sau đừng ở tiểu muội trước mặt để tam hoàng tử sự tình, thật đệ, nghe hiểu chưa? Tiêu Khải chấp nhất, Tiêu Hà lại không ngốt. Chưa kia nhắc tới tam hoàng tử, Tiêu Phượng Loan đôi mắt là sáng lấp lánh, trên mặt phiếm đào phấn, một bộ tư xuân bộ dáng. Hiện tại nhắc tới đến tam hoàng tử, Tiêu phượng loan mặt vô biểu tình, đáy mắt chỗ sâu trong trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét, này tuyệt đối không phải một nữ tử thích nam tử khí, sẽ có phản ứng. Tiêu hà phun ra một ngụm chọc khí, tiêu gia tổ tông có thể yên tâm, phượng thần mở mắt, khải hóa tiểu muội. có lẽ bởi vậy, tiêu gia liền có thể đi ra phía trước khốn cảnh. Tổ phụ, ngươi đang linh thật sự đã trở lại, đây mới là tiêu hà nhất kích động cùng cao hứng nguyên nhân. Đã trở lại, tiêu kiểu sắc mặt nghiêm. Trước kia, hắn bị người ám toán, thêm chi thân thượng bị thương quá nhiều. Ám thương chưa lành, đã kết linh đan biến mất, linh lực toàn vô, thành một cái phế nhân. Chính là ngày hôm qua ở pha quá loan nhi điều dược một lúc sau, tiêu kiểu liền phát hiện thân thể của mình chẳng những hảo, trong cơ thể độc tố thanh hơn phân nửa, ngay cả biến mất đan linh đều đã trở lại. Đúng rồi, tin tức này tạm thời mạc đối ngoại truyền ra, cái kia dám ở động thổ trên đầu thái tuế người, tất yếu đem hắn bắt được tới. Dám hại ta tiêu ra, tất yếu người này có đến mà không có về Tiêu kiểu ngữ khí bên trong tràn đầy sát khí Phải biết rằng trong giếng thủy là nước chảy Nếu không người thường xuyên tới tiêu ra hạ độc Nước giếng chúng độc không có khả năng bảo trì lâu như vậy Tổ phụ yên tâm Tiêu hà ánh mắt biến đổi Dám can đảm tính kế người của tiêu ra Hắn tự nhiên cũng là tuyệt không có thể buông tha đối phương Loan nhi ký ức còn không có khôi phục Lão cảm thấy chính mình không phải chính mình Các ngươi nhiều bồi bồi Loan Nhi, lại cùng Loan Nhi tâm sự sự tình trước kia, ta tưởng Loan Nhi tổng hội nghĩ đến lên. Nghĩ đến tiêu phượng Loan tình huống, tiêu kiểu đau lòng đến lợi hại. Cho tới bây giờ, Loan Nhi còn kiên trì nói chính mình không phải tiêu ra cháu gái, không phải bọn họ biết đến cái kia tiêu phượng Loan. Tiêu kiểu rất là lo lắng, Loan Nhi ở tiêu ra sau núi rốt cuộc gặp sự tình gì, phượng thần lại đối Loan Nhi làm sự tình gì, thế nhưng kêu Loan Nhi có lớn như vậy thay đổi. Tổ phụ yên tâm, ta sẽ nhắc lại đến Tiêu Phượng Loan, Tiêu Hà ngữ khí hảo không ngừng một chút. Lần này Tiêu ra đại nguy cơ, nếu là không có Tiêu Phượng Loan cái này muội muội nói, tất là độ bất quá đi. Thả Phượng Thần từ trước đến nay là bảo hộ Tiêu ra, Phượng Thần sẽ lựa chọn Tiêu Phượng Loan, như vậy Tiêu Hà liền sẽ tin tưởng Phượng Thần quyết định này, huống chi, hiện tại Tiêu Phượng Loan thật là làm được thực hảo. ân Nhìn ra tiêu hà lần này là thiệt tình thực lòng tưởng chiếu cố Tiêu Phượng Loan, Tiêu Kiều yên tâm không ít. "Uy, ngươi nhanh lên. Ngươi nhưng đừng hại ta đến chết a." Một ngày này, Mặc Tế thư viện khai giảng, Tiêu Khải lôi kéo Tiêu Phượng Loan liền đi Mặc Tế thư viện. "Ngươi cũng có thể không đợi ta." Nghĩ đến sơ ngộ là lúc, Tiêu Khải đối chính mình kiêu ngạo dạ, Tiêu Phượng Loan không hề cố kỵ mà nói một câu. Vốn dĩ, nàng chỉ là lo lắng cho mình chiếm thế giới này Tiêu Phượng Loan thân thể, cho nên không dám sẵng bệnh Hiện tại nàng đã đại khái biết, nàng cùng nơi này Tiêu Phượng Loan rõ ràng là hai người, nàng thấy người của Tiêu ra, đã có thể không có trột giả cảm giác. Ngươi, Tiêu Khải tức giận đến lợi hại, cố tình lại lấy Tiêu Phượng Loan không có cách nào, chừng mắt nhìn Tiêu Phượng Loan liếc mắt một cái lúc sau, chỉ có thể bồi ở Tiêu Phượng Loan bên người chậm rãi đi, đến nỗi muộn không muộn đến. Tiêu Khải cũng cố bất quá tới. Từ khi Tiêu Phượng Loan mất trí nhớ bị người của Tiêu gia nhấc lên Phượng Thần lúc sau, Tiêu Khải liền hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phượng Loan là thật sự quên mất trước kia hết thảy, quên bọn họ, cũng quên mất tam hoàng tử. Bởi vậy, Tiêu Phượng Loan căn bản là không biết mặc tề thư viện ở đâu, hơn nữa nàng nơi lớp lại là cái nào. Tiêu Khải biết, nếu là chính mình thật sự dám đem Tiêu Phượng Loan ném xuống, chính mình một người đi mặc tề thư viện, đến lúc đó, Tiêu kiểu trong tay ra pháp tuyệt đối sẽ không nương tay Ngay cả tiêu hà cái này ca ca cũng sẽ không sẽ giúp hắn Mặc tế thư viện Tiêu phượng loan hai tay chống trơn Nhìn lập với cửa Tựa tiểu sơn giống nhau cự thạch thượng Cuồng thảo mà có khác Mặc tế thư viện bốn chữ Này khối phá cục đá Ngươi đều nhìn như vậy nhiều năm Có cái gì nhưng xem Ngay cả một cục đá đều sẽ vướng tiêu phượng loan chân Tiêu khải càng là hết chỗ nói rồi Cô nái nái Cầu ngươi xin thương xót, ngươi không thèm để ý thành tích, ta nhưng để ý, ngươi muốn thật muốn xem cục đá, chờ lát nữa tan học, ta bồi ngươi nhìn đến ngươi cao hứng có được hay không? Hiện tại có thể hay không làm hắn đi trước tiên sinh chỗ đó đưa tin? Đi thôi, tiêu phượng loan cuối cùng là buông tha tiêu khải, phong lưu thay phiên chuyển, tiêu phượng loan hiện tại chính là một chút đều không sợ tiêu khải. Ngươi ở thiên tự ban, ta trên mặt đất tự ban, ngươi vị trí ở đảng kia, ta liền không tiến ngươi đi vào đem tiêu phượng loan học bao đặt ở tiêu phượng loan trong tay lúc sau tiêu khải bước chân bay nhanh vội vàng về tới chính mình mà tự ban rất sợ tiêu phượng loan lại sinh ra cái gì phiền toái bám chủ chính mình bước chân tiêu phượng loan mới tiến học đường thiên tự ban chung ngồi ba mươi mấy cái cùng trường trừ bỏ ngẫu nhiên mấy người những người khác tắc đều đem ánh mắt đặt ở tiêu phượng loan trên người học đường trong vòng vị trí trên cơ bản đều là bị ngồi đến tràn đầy chỉ có không một vị trí không hề nghi ngờ Cái kia không vị trí, tự nhiên chính là chính mình. Tiêu Phượng Loan cũng không nói chuyện, đánh giá một vòng, bước chân một mại, cũng không có đi hướng không cái kia vị trí, mà là dốc lòng cầu học đường ngồi ở mặt sau cùng một loạt, sang bên thượng cùng trường. Đứng ở người nó trước mặt, Tiêu Phượng Loan biểu tình lãnh đạo, giúp một chút, đổi vị trí. Liền hướng Tiêu Khải khách nói, lấy nơi này Tiêu Phượng Loan niệu tính, cái kia vị trí phụ cận tất có tam hoàng tử. Chính mình tiến vào lúc sau. Kinh thường xem chính mình người liền như vậy mấy cái, tiêu phượng loan nhưng không vui đi gián nhân ra lánh mông. Bị điểm danh cố bình sinh khí cười, không, đổi. Hắn não tàn mới có thể cùng tiêu phượng loan đổi vị trí, cái kia vị trí chính là tiêu phượng loan phía trước nghĩ mọi cách mới đoạt tới, ly tam hoàng tử rất gần. Nếu là hắn thật sự thay đổi, lấy tiêu phượng loan đối tam hoàng tử coi trọng, hối hận bất quá chính là một giây sự tình. Hiện tại hắn ngồi qua đi, chờ tiêu phượng loan tưởng đổi thời điểm, hắn lại chỉ có thể ngồi trở lại tới, loại này mất mặt chuyện này, hắn mới không làm. Đổi vị trí, tiêu phượng loan cũng không nói thêm gì, chỉ là đạm nhiên mà vươn tay, ấn ở trong đó một cái góc bàn thượng. Cố bình sinh cảm giác được chính mình thủ ha cái bàn một góc đột nhiên một lùn, cả người ngây ngẩn cả người. Cố bình sinh cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến bị tiêu phượng loan tay ấn cái kia góc bàn, thế nhưng khảm vào gạch. Mẹ nó, đây chính là cẩm thạch trắng A, mà hắn cái bàn chỉ là một chương lại bình thường bất quá liễu bàn gỗ, tiêu phượng loan đem liễu bàn gỗ rác đánh tiến cẩm thạch trắng gạch thượng. Cố bình sinh ngẩn đầu nhìn tiêu phượng loan hắc trầm không hề cảm xúc, lại cố tình lại lộng lấy sinh hoa con ngươi, tiếng lòng vừa động, đổi, đổi liền đổi bái. Nói, cố bình sinh đem chính mình đồ vật thu thập hảo rời đi thời điểm không xác định mà lại hỏi một câu nếu là ngươi tưởng đổi trở về nói tùy thời đều có thể lại đổi tiêu phượng loan chưa nói cố bình sinh coi như tiêu phượng loan ứng lúc này mới ôm chính mình đồ vật ngồi xuống tiêu phượng loan nguyên bản vị trí thượng chập chập chập cố bình sinh khi nào trở nên tốt như vậy nói chuyện cố bình sinh trở nên dễ nói chuyện kỳ quái các ngươi không cảm thấy tiêu phượng loan ngồi ở cái kia vị trí mới càng kỳ quái sao có người chú ý tới Toàn bộ trong phòng học chỉ có cố bình sinh vị trí ly tam hoàng tử xa nhất, cũng không biết hôm nay tiêu phượng loan cùng cố bình sinh đổi vị trí, là cô ý vẫn là vô tình. Tiêu phượng loan cái này dị trạng, tự nhiên là đưa tới không ít người tò mò cùng hoài nghi. Làm đương sự tiêu phượng loan lại như là sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau, đem thư lấy ra tới, mở ra, hướng trên bàn một lập, người nằm sắp xuống, ngủ lên. Xuyên đến thượng giới tơi quá trình, thật sự là quá hung tàn. Chẳng sợ Tiêu Phượng Loan đã ở Tiêu Giang nghỉ ngơi mấy ngày, cũng dùng dược liệu giúp chính mình điều trị, nhưng dược cũng không phải vạn năng, cùng bị ném vào lăn thùng máy giặt giống nhau choáng váng cảm, chỉ có thể chậm rãi điều chỉnh lại đây. Cái này học lại không phải Tiêu Phượng Loan yêu cầu thượng. Nàng chỉ là thay người thượng mà thôi, chờ đến một cái khác Tiêu Phượng Loan xuất hiện lúc sau, nàng liền có thể rời đi, cho nên người khác việc học, nàng cũng không quan tâm. Một thân bạch y váy dài. Tướng mạo cực kỳ suốt chúng nữ tử tiếu cười không thôi, trong mắt mang theo hài hước. Nguyễn hàm mai nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh kỳ bách nhiên cười cười, tam hoàng tử, chiếu ngươi xem nàng đây là làm sao vậy. Tiêu phượng loan sẽ ngồi ở cái kia vị trí, thái dương muốn đánh phía tây ra tới. Cùng ta có quan hệ gì đâu, kỳ bách nhiên chán ghét nhíu nhíu mày mau, trong lòng lại là thả lỏng một chút, người quý có tự biết chi danh. Vô luận nàng xuất phát từ cái dạng gì mục đích, làm như vậy nhưng thật ra cũng hảo. Tiêu Phượng Loan tưởng đối hắn xử lạt mềm buộc chặt này một bộ, tất là không thể thực hiện được. Nhưng đối với hắn tới nói, Tiêu Phượng Loan đột nhiên xa cách, nhưng thật ra kêu hắn tự tại không ít, hy vọng cái này siết, Tiêu Phượng Loan có thể kiên trì chơi đi xuống. Kỷ bách nhiên bạn tốt tống thừa hoàn lại nhắc nhở mà lắc đầu, tam hoàng tử, nhưng đừng cao hứng đến quá sớm úc, nữ nhân này, ta liền không gặp nàng an phận quá. Có nhất thời là nhất thời, kỳ bách nhiên ngữ khí bên trong tràn đầy ghét bỏ, tiêu phượng loan nếu không có là tiêu gia cô nương, không dám như thế làm càn. Bất quá, tiêu kiểu đã không còn dùng được, tiêu gia rơi đài là chuyện sớm hay muộn. đến lúc đó, hắn liền không cần lại vì hoàng thất đối tiêu phượng loan rất nhiều nhường nhìn. Nghe được kỳ bách nhiên lời này, Nguyên Hàm Mai giấu tay áo cười, liếc hướng tiêu phượng loan thời điểm, trong mắt tràn đầy đắc ý, liền như vậy một cái phế vật. Cũng dám vọng tưởng tam hoàng tử Thật sự là không biết tự lượng sức mình Không biết bị người chửi thầm vừa Lật tiêu phượng loan sớm Tại dựng thẳng lên sách vở kia một khắc Say sưa đi vào giấc ngủ Thơm ngọt vô cùng Quả nhiên, này ngủ vĩnh viễn đều là Ở lớp học là vụng trộm ngủ mới là nhất thoải mái Tiêu phượng loan nhưng thật ra ngủ rồi Những người khác tắc không dám Giống tiêu phượng loan giống nhau làm Phải biết rằng, mặc tế thư viện Việc học là thật phần trọng Thượng giới cùng hà giới bất đồng Hà giới người căn cứ chính mình thiên phú, lựa chọn giống nhau chuyên chú mà tập, thượng giới người lại là cái gì đều phải học. Tu linh, luyện đan, luyện khí, thể bác này bốn hạng còn lại là quan trọng nhất, có điểm tương đương với hiện đại ngữ khí, toán học, tiếng Anh giống nhau. Hôm nay sở muốn học tập chính là luyện đan thuật, y độc không phân ra, ở luyện đan thuật một khóa thượng lại tế phân y thuật, đan thuật lấy dùng độc thuật, học được nhiều nhất chính là đan thuật, tiếp theo vì y thuật, độc thuật sơ thiệp. Vạn tiên sinh tiến học đường, nhìn đến phòng học bị ngồi đến tràn đầy còn kỳ quái một chút, chỉ là đương hắn nhìn đến tiêu phượng loan vị trí ngồi cố bình sinh khi, mặt lộ vẻ không vui. Thẳng đến ở cố bình sinh vị trí thượng cũng không ai không, vạn tiên sinh cũng liền quản không được nhiều như vậy, mà là tiến hành hôm nay giảng bài. Vạn tiên sinh vừa đến, tất cả mọi người thu hồi tâm tư, lấy hoàn toàn chuyên chú lực đều đặt ở việc học thượng. Làm một vị tiên sinh, chính mình lớp học thượng có bao nhiêu học sinh đang nghe khóa, nhiều ít học sinh ở phân thần, vạn tiên sinh tự nhiên có thể nhìn ra được tới. Thả, tiêu phượng loan cách làm che lấp đến cũng không hoàn toàn, không trong chốc lát vạn tiên sinh liền nhìn ra ngồi ở cố bình sinh vị trí thượng tiêu phượng loan chính ghé vào trên bàn ngủ. Thật là gỗ mục không thể điêu cũng nho tử không thể giáo cũng. Vạn tiên sinh mặt keo xuống dưới, đương như vậy nhiều năm tiên sinh, tiêu phượng loan là đầu một cái dám ở hắn lớp học thượng ngủ đến như thế càn rỡ người. Nhìn đến vạn tiên sinh theo dõi tiêu phượng loan, tiêu phượng loan lại muốn xấu mặt, không ít người không chế không được chính mình, phút một tiếng bật cười. Tấm thừa hoàn cùng Nguyễn Hàm Mai đánh một ánh mắt, tiêu phượng loan bị vạn tiên sinh huấn, tất ở tam hoàng tử trước mặt ném đại mặt, lúc này ngươi nhưng cao hứng. Nguyễn Hà Mai nâng nâng cầm, tiêu phượng loan xưa nay chính là một bãi đỡ không thượng tường bùn lầy, nàng còn cần tiêu phượng loan tới làm tương đối. Tam hoàng tử vẫn luôn thích, vốn chính là nàng, cùng tiêu phượng loan so còn rơi chậm lại thân phận của nàng. Vạn tiên sinh từ hộp lấy ra một viên không lớn không nhỏ, bị ma viên đá, đây là tiên sinh chuyên môn dùng để trừng phạt, báo cho ở lớp học thượng không chuyên tâm học sinh dùng. Thiên tự ban học sinh, mỗi người đều là Long Trương Phượng Tứ, mới tuyệt diễm diễm. Nói trắng ra là, thiên tự ban chính là mặc tế thư viện mũi nhọn ban, mỗi người đều là trưởng bối trong miệng, nhà người khác, hải tử. Vì thế, chẳng sợ mỗi cái ban chung đều chuẩn bị như vậy một hộp đá, nhưng thiên tự ban tiên sinh lại trước nay không có chạm qua chúng nó, làm chúng nó không có đất dụng võ. Trước kia tiêu phượng loan đi cửa sau, bị nhét vào thiên tự ban, liền tính thiên tư ngu dốt nhưng tốt xấu một viên dốc lòng cầu học tâm vẫn là chính. Nhưng hôm nay tiêu phượng loan bất chấp tất cả bộ dáng lại là kêu vạn tiên sinh khí cực. Vạn tiên sinh từ hộp lấy ra một viên đá, hướng tới tiêu phượng loan phương hướng, thẳng tắp mà ném qua đi. Bởi vì đã sở hữu góc cạnh đều bị ma rớt, trở nên mượt mà vô cùng, thêm chi cái đầu lại không lớn, chứ bỏ ném ở người trên người rất đau sẽ thanh ở ngoài, trọng thương lại là tuyệt đối sẽ không có. Liền ở tất cả mọi người chờ tiêu phượng loan kêu đau thanh khi... Chỉ thấy kia cục đá sắp dừng ở tiêu phượng loan trên người phía trước Kia bổn bị dựng thẳng lên tới trong sách từ nhỏ hướng lên trên Cũng tiếp theo bay ra một viên đá Rơi trên tiêu phượng loan bên chân Hiển nhiên, này cục đá chính là vạn tiên sinh dùng để ném tiêu phượng loan kia một viên Nguyễn Hàm Mai nhíu nhíu mày mau Tiêu phượng loan không phải đang ngủ sao Nàng như thế nào tránh thoát vạn tiên sinh trừng phạt Thậm chí còn đem cục đá ném đến một bên Gàn bướng hồ đồ Vạn tiên sinh càng thêm sinh khí. Vạn tiên sinh còn tưởng rằng tiêu phượng loan rõ ràng tỉnh, lại thiên ở chính mình trước mặt giả bộ ngủ, không nghe giảng bài, công nhiên khiêu khích với chính mình, đây là không đem hắn cái này tiên sinh để vào mắt a. Khí cực vạn tiên sinh từ hộp lấy ra ba viên đá, đều ném hướng về phía tiêu phượng loan, chính xác cực hảo, không có nửa điểm lệch lạc. Nhưng cổ quái chính là, kia ba viên cục đá ở rơi xuống trong nháy mắt, lại lần nữa bị vứt khởi. Như cũ rơi trên tiêu phượng loan bên chân Hải Vạn tiên sinh khí cười Hai tròm dâu run lên Cầm lấy đá một viên lại một viên mà ném hướng tiêu phượng loan Hắn liền không tin Chính mình hôm nay còn chỉ không được cái này tiểu nghịch đồ Bang, bang, bang Bất luận vạn tiên sinh ném tiêu phượng loan mấy cục đá Này mấy cục đá giống như là bị tiêu phượng loan khống chế được Nhất định sẽ lại bị ném ra tới Cố bình sinh xoa xoa đôi mắt, xem đến trợn mắt há hốc mồm, tiêu phượng loan hôm nay là bị quỷ ám, thật muốn cùng vạn tiên sinh không qua được. Này tiêu phượng loan đắc tội vạn tiên sinh, cũng không chỗ tốt, càng sẽ không làm tam hoàng tử đối nàng nhìn với con mắt khác, tiêu phượng loan đây là cái gì lưu phái, hắn thấy thế nào không hiểu. Liền ở tất cả mọi người nhìn chăm chú vào tiêu phượng loan thời điểm, một đoàn bạch hồ hồ đồ vật xuất hiện ở mọi người trước mặt. lẳng lặng không ngừng nhai động tam cánh miệng. Sau đó đứng ở tiêu phượng loan trên đầu Hồng toàn bộ đôi mắt liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chầm chầm vạn tiên sinh xem Lẳng lặng xuất hiện đánh vỡ cục diện bế tắc Lại cũng kêu vạn tiên sinh sắc mặt càng thêm khó coi Tiêu phượng loan đã bất hảo đến mang sủng vật đi học đường Như thế mà còn nhìn được thì còn có gì không nhìn được nữa Tiêu phượng loan Vạn tiên sinh không đến mức lấy một con thỏ xì hơi Lại là tuyệt đối không cho phép tiêu phượng loan lại như vậy làm càng đi xuống Vạn tiên sinh một tiếng khiển trách, tiêu phượng loan lúc này mới bị đánh thức. Mọi người chỉ nghe được một tiếng kiểu mềm ngáp thanh, không biết như thế nào nghe được người một trận mềm mại. Ngáp trong tiếng lộ ra nồng đậm mỏi mệt cùng với không có ngủ no cảm gọi người nhìn không được đối nàng mềm lòng, muốn cho nàng lại ngủ nhiều trong chốc lát. Một con so tiểu bạch thỏ càng trắng non có ánh sáng tay nhỏ, mềm mại mà phủng con thỏ, đem con thỏ từ chính mình trên đầu chảo hạ tới. Tiếp theo, một chương ngủ đến đỏ bừng so hồng quả táo càng đáng yêu khả quan khuôn mặt nhỏ từ xanh đen thư phong hậu mặt nâng lên, mang theo lệ ý thủy mắt tựa khảm toàn giống nhau sáng sán sinh sán hoa, bắt mắt rực rỡ. Rõ ràng này song như tẩy trong ánh mắt bình tĩnh như hồ, nên là gọi người tâm tình an bình, chính là tại đây hai mắt đế chiết xả ra bảy màu quang mang, lại gọi người hướng về không thôi không ngủ no tiêu phượng loan chớp chớp mắt lười nhắc mà đứng lên không rõ mà nhìn trước mắt cái kia chừng mắt xem chính mình lão tiên sinh có việc ha ha ha tiêu phượng loan không chút nào tự biết có việc hai tự một toát ra tới cố bình sinh cười điên rồi ở lớp học phía trên ngủ còn dám hỏi tiên sinh tìm chính mình có việc người chỉ sợ từ xưa đến nay thiên tự ban cũng chỉ khả năng ra tiêu phượng loan một cái kỳ ba ngươi ngươi Vạn tiên sinh bị tức giận đến lợi hại, tiêu phượng loan, ngươi tuy là tiêu gia tiểu thư, nhưng ngươi đừng quên, ở mặt tề thư viện, ngươi chỉ là một cái học sinh, đây là ngươi ứng có thái độ sao? Nếu là ngươi không nghi học nói, nhân lúc còn sớm cút cho ta đi ra ngoài. Đừng bạch bạch chiếm thiên tự ban một vị trí, lại không hảo hảo quý trọng. Cái này học, ta nhưng thật ra không nghĩ thượng A, nhưng liền tính là lăn, cũng không tới phiên ta lăn. Tiêu Phượng Loan hai tay một quán, nàng chiếm chính là người khác vị trí. Ít nhất hiện tại, nàng còn phải giúp thế giới này Tiêu Phượng Loan đem thiên tự ban vị trí cấp bảo vệ cho. Ngươi, Tiêu Phượng Loan, ngươi, ngươi hảo thật sự, lần này, ta tất yếu cùng viện trưởng nói cái minh bạch, tuyệt không chấp nhận được ngươi như vậy nghịch đồ. Vạn tiên sinh tức giận đến dâu đều kiều lên. Bất quá chính là ngủ một giấc, còn muốn tìm hiệu trưởng, mặc tế thư viện viện quy có này. Tiêu Phượng loan chớp chớp mắt, trực tiếp nhìn về phía Cố Bình Sinh. Muốn thực sự có như vậy quy củ, này cũng quá kỳ quái. Không có, Cố Bình Sinh ở còn không có phản ứng lại đây phía trước, cũng đã lắc đầu tỏ vẻ mặc tề thư viện cũng không có như vậy viện quy. Mới nói xong, nghĩ đến vạn tiên sinh chính khí trên đầu, Cố Bình Sinh tưởng che lại miệng mình, lại cũng đã là không còn kịp rồi. Ngươi ở trong giờ học ngủ. Điểm này tiểu sai thật là không đủ rồi làm ngươi lăn ra thiên tự ban, chính là ngươi không hảo hảo học tập, thiên tự ban liền dung không dưới ngươi. Vạn tiên sinh cười lạnh. Tiên sinh sao biết, ta không học giỏi. Tiêu phượng loan nhướng mày, nguyên chủ nhân phẩm thật kém, bên người người tựa hồ không một cái thích nàng, ngay cả lão sư đều nguyện ý chuyên môn tìm nàng cha. Tiêu phượng loan như vậy tưởng, nhưng thật ra oan uổng bên này tiêu phượng loan. Bên này tiêu tiểu thư tuy rằng thiên tư không cao Nhưng đối tam hoàng tử si mê tận xương Vì xứng đôi tam hoàng tử Chẳng những làm người của tiêu gia nghĩ cách giúp nàng chen vào chữ thiên giúp Đối việc học, nàng càng là 12 vạn nỗ lực Vì thế, rất nhiều tiên sinh đều là xem ở tiêu tiểu thư thân phận Cùng với chăm chỉ thượng, mở một con mắt nhắm một con mắt Không đi truy cứu lấy tiêu tiểu thư thành tích căn bản là không có khả năng đãi ở thiên tự ban Nhưng là, hôm nay tiêu phượng loan này một ngủ Vạn tiên sinh liền nhìn không được Vốn sinh ra đã yếu ớt Hậu thiên bổ túc Nhưng này hậu thiên nỗ lực đều bảo trì không được Như vậy học sinh Vạn tiên sinh như thế nào còn có thể nhẫn đến đi xuống Kia hảo Ta hỏi ngươi Mi hướng huyệt ở đâu Vạn tiên sinh cười lạnh không thôi Người khác trị không được Cái này tiêu phượng loan hắn còn trị không được Ti, cố bình sinh đảo hút một ngụm khí lạnh Vạn tiên sinh là thật muốn đem tiêu phượng loan đuổi ra đi Vạn tiên sinh biết rõ ý thuật bên trong nhân thể huyệt vị là khó nhất học, hơn nữa bọn họ căn bản là không có nhận toàn, càng miễn bản nhớ toàn, vạn tiên sinh khảo cái này, đừng nói là tiêu phượng loan, toàn bộ thiên tự ban người, cũng chưa một cái đáp được. Cố bình sinh biết đến, trong ban mặt khác học sinh tự nhiên cũng biết, tấm thừa hoàn càng là trực tiếp lộ ra vui sướng khi người gặp hòa biểu tình. Nguyễn hàm mai nghịch ngợm mà đối kỳ bách nhiên chớp chớp mắt. Ám chỉ kỳ bách nhiên lại muốn bởi vì tiêu phượng loan cái này kẻ ái mộ mất mặt. Kỳ bách nhiên đối Nguyễn Hàm Mai bất đắc dĩ cười, hắn cùng tiêu phượng loan rõ ràng cái gì quan hệ đều không có, lại cứ mai nhi còn như vậy thích xem hắn trò hay. Nguyễn Hàm Mai ngạo kiêu mà hừ hừ, mới muốn giấu tay áo cười, một đạo bạc lượng quang mang từ Nguyễn Hàm Mai bên tay bay qua, Nguyễn Hàm Mai một cây tóc theo tiếng mà rơi, rơi trên trên bàn sách. Vạn tiên sinh chỉ cảm thấy chính mình mép tóc vị trí hơi hơi chật lạnh duỗi tay một sờ, chính mình mi hướng vị trí đã cắm một cây ngân châm Ngươi, nhìn đến tiêu phượng loan còn không có thu hồi tay Vạn tiên sinh giật mình, cây ngân châm này là xuất tử với tiêu phượng loan tay Tiên sinh, ta nhưng đáp đúng Tiêu phượng loan trong tay lại nhéo một cây ngân châm hỏi Đúng vậy, đúng rồi Vạn tiên sinh kinh nghi bất định gật gật đầu Tiêu phượng loan vừa rồi không phải đâm vận khí đâm đối Không được, hắn muốn thử lại tiêu phượng loan, thiếu hải huyệt Tiêu Phượng Loan đối với Vạn Tiên Sinh khuỷu tay nội sườn lại bắn một cây ngân châm, không đợi Vạn Tiên Sinh lên tiếng, Tiêu Phượng Loan lại liền phát hai châm, cùng vừa rồi kia một châm khó khăn lắm liền thành một đường, khúc chạch, thước chạch. Tiếp theo Tiêu Phượng Loan động tác một đốn, bắt đầu hướng Vạn Tiên Sinh bàn tay phương hướng gì, liền bay vụt ngân châm phi báo huyệt vị tên, khổng nhất, khích môn, gian sử, nội quan. Đường Vạn Tiên Sinh trên tay đều chát đầy bạc lắc lắc châm lúc sau, Tiêu Phượng Loan ánh mắt vừa động Vạn tiên sinh thân mình cứng đờ, vừa động cũng không dám động. Vạn tiên sinh giống như đĩa bay, ngân châm còn lại là tiêu phượng loan trong tay phi tiêu, hô hô hô mà bắn. Theo tiêu phượng loan mỗi báo một cái huyệt vị tên ra tới, thiên tự ban liền an tính một phần, thẳng đến cuối cùng, thiên tự ban quả thực liền thành tiêu phượng loan một người ti đài, từ tiêu phượng loan một người biểu diễn. Chỉ là này một lát sau... Thiên tự ban học sinh mỗi người đôi mắt chừng đến lão đại, xem đến đôi mắt thiếu chút nữa không có thoát cửa sổ, tiêu phượng loan đây là bạo phát, khi nào trở nên như vậy ngưu bức, bọn họ như thế nào không biết. Mọi người kinh nghi không thôi mà đánh giá vạn tiên sinh, nhìn đến vạn tiên sinh một lần đều không có đánh gãy quá tiêu phượng loan, trong khoảng thời gian ngắn, thiên tự ban đệ tử không phải chấn động, là ăn nhiều, tám, kinh, thẳng chờ tiêu phượng loan bao 68 tám cái huyệt vị. Tiêu Phượng Loan mới nhíu nhíu mày mau, ngân châm đã không có, tiên sinh có không đem ngân châm trước trả ta, ta lại tiếp tục phía dưới huyệt đạo biểu thị. Ngươi nhân thể huyệt vị đều nhận toàn, vạn tiên sinh cảm giác được, Tiêu Phượng Loan ngân châm chui vào chính mình huyệt vị bên trong, chiều sâu gái đúng chỗ ngứa, ở đâm chúng huyệt vị đồng thời, vẫn chưa quá sâu, để tránh kích thích đến huyệt vị. Nghĩ đến Tiêu Phượng Loan là đứng ở như vậy xa, đem ngân châm bay vụt lại đây, hơn nữa chừng mực vấn đề. Vạn tiên sinh nhìn tiêu phượng loan cái này, lão, đệ tử, giật mình đều mau nói không ra lời. Muốn nhận toàn nhân thể huyệt vị, đã phi một kiện chuyện dễ, mặc tề thư viện quản lý trường học lâu như vậy tới nay, cũng không có thể ra mấy cái. Tiêu phượng loan chẳng những nhận ra, thế nhưng còn sẽ ngân châm thứ huyệt, này, này cũng quá thần kỳ. Nhận toàn, tiên sinh còn muốn khảo, tiêu phượng loan cũng không có dấu diếm thực lực của chính mình, trực tiếp gật gật đầu. Đương, vạn tiên sinh mới tưởng nói đương nhiên hảo, chắc ở chính mình trên đầu ngân châm nhoáng lên, vạn tiên sinh lúc này mới nghĩ đến chính mình trên người còn chắc đầy ngân châm đâu. Tạm thời không cần, có không thỉnh tiêu đồng học trước giúp vi sư đem này đó ngân châm nhổ xuống. Nói thật, chính mình trên người ngân châm, vạn tiên sinh là không dám rút, liền sợ rút hỏng rồi. Nếu là tiên sinh không ngại, ta đây liền không khách khí. Tiêu phượng loan gật đầu, này bộ ngân châm chính là diêm Soái ca đưa, ở bắt được diêm Soái ca theo như lời một khác sử dụng đặc thù kim loại chế thành châm phía trước, này bộ nàng vẫn là phải hảo hảo bảo quản. Chỉ thấy tiêu phượng loan tay một hút, tiêu phượng loan tay liền cùng sát nam châm dường như, vạn tiên sinh trên người mấy chục căn châm đều ngoan ngoan nghe lời mà về tới tiêu phượng loan trong tay. Đừng nhìn ngân châm cực tế, này 60 nhiều mấy ngân châm tế ở bên nhau, tiêu phượng loan tay nhỏ khó khăn lắm mới có thể cầm. Ngân châm vừa rời thân, Vạn Tiên Sinh sở sở chính mình bị kim đâm vị trí một chút khác thường cảm giác đều không có. Tiếp theo, Vạn Tiên Sinh ánh mắt sáng lên, thật phần bình thản mà đi tới Tiêu Phượng Loan bên người, bước chân hơi cấp. Tiêu Đồng Học y thuật phái từng có người suy đoán, nếu là có thể lấy Ngân châm thứ huyệt, chẳng những có thể y thuật ốm đau, còn có thể có nghi với Tu Linh. Đối này, ngươi nhưng có ý kiến gì không? Tiêu Phượng Loan ngoài ý muốn nhướng nhướng chân mày, Ngân châm thứ chữa bệnh. Này ở hiện đại cũng không phải cái gì hiếm lạ thủ pháp, đã rất lớn phố. Chỉ là từ đi vào tứ thần quốc lúc sau, nàng cũng nghiên cứu quá cảm thấy lấy ngân châm thứ huyệt, còn có thể có lợi cho tu linh, có cái này suy đoán lúc sau, nàng trực tiếp ở tiêu phượng minh đám người trên người thực nghiệm quá. Thực nghiệm kết quả cũng phi thường khả quan. Nhưng là, tứ thần quốc người đối nhân thể huyệt vị tựa hồ biết chi rất ít, tiêu phượng loan liền tính là có cái này ý tưởng, cũng rất ít đối ngoại nhắc tới. Không nghĩ tới trời xuôi đất khiến dưới, bị mục chiều từ lộng tới thế giới này sau, thế nhưng sẽ có người ý tưởng chính mình giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, tiêu phượng loan rất có gặp được chi kỷ cảm giác. Hồi tiên sinh nói, ngân châm thứ huyệt đích xác có thể đạt tới tiên sinh theo như lời hai cái hiệu quả. Như vậy khẳng định, vạn tiên sinh ánh mắt sáng lên, như là đang xem một tòa bảo quạng giống nhau, nhìn chằm chằm tiêu phượng loan xem, rất sợ tiêu phượng loan chạy trốn. Ân, nghĩ đến thượng giới cùng tứ thần quốc giống nhau, đối tu linh cực kỳ nhìn chúng, ngân châm thứ huyệt mặt sau một cái hiệu quả nói ra, tựa hổ quá dòa người một chút, tiêu phượng loan liền trần chờ một chút. Ta xem tiên sinh khí sắc không tốt, tiên sinh có không dối tay làm ta bắt mạch, tiêu phượng loan một trương miệng, liền làm nổi lên chính mình nghề cũ. Tốt xấu còn muốn ở mặc tế thư viện trộn lẫn đoạn thời gian, nếu có thể cùng chính mình nhập khóa lão sư đánh hảo giao tế, như vậy nàng muốn làm mặt khác sự tình liền phương tiện nhiều. Giống vậy nói, nàng đôi cái này, thượng giới, hiểu biết còn quá ít, làm nàng tìm điểm thư, hảo hảo xem vừa thấy, làm nàng nhiều điểm giải cái gì cũng là tốt. Nhưng, vạn tiên sinh gật đầu, ngồi ở tiêu phượng loan phía trước tên đế tử kia phi thường thức thời mà đem chính mình vị trí làm ra tới. Vạn tiên sinh đặt mông an vị xuống dưới, vươn tay làm tiêu phượng loan bắt mạch. Tiêu phượng loan thế vạn tiên sinh bắt mạch lúc sau, lại hỏi một câu, lấy ngân châm thứ huyệt nhưng chữa bệnh, tiên sinh dám lấy thân tương thì sao? Thượng giới đối nhân thể huyệt vị hiểu biết, tựa hồ cũng chỉ so hạ giới tứ thần quốc nhiều một chút a. Làm càn, tiêu phượng loan, ngươi đừng quá quá phận, vạn tiên sinh là cỡ nào công thần. Ngươi cũng dám lấy vạn tiên sinh làm thí nghiệm, Tống thừa hoàn một phách cái bàn, nói tiêu phượng loan béo, tiêu phượng loan thật đúng là xuyên thượng. Còn không phải là vận khí tốt, nói đúng vài người thể huyệt vị sao. Xem ra tiêu phượng loan vì đuổi theo tam hoàng tử, cũng là hao tổn tâm huyết, làm được này một bước. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng không cho phép tiêu phượng loan như thế làm càn. Lấy thứ huyệt chữa bệnh, này vẫn luôn là y thuật giới một cái thảo luận đề tài, bất luận là vị nào y thánh đô không dám kết luận Càng không dám tùy ý lấy người sống làm thí nghiệm Dược thánh đô chuyện không dám làm Tiêu phượng loan lại dám Lá gan nhưng thật ra trường phì A Thừa hoàn Ngươi đừng như vậy Nói không chừng tiêu tiểu thư thực sự có chỗ hơn người đâu Nguyễn hàm mai đem tống thừa hoàn ngăn cản xuống dưới Vạn tiên sinh ở gia quốc là cỡ nào địa vị Tiêu phượng loan như thế ngu dốt chi tư Có thể may mắn trở thành vạn tiên sinh đệ tử Đã là tam sinh hữu hạnh Lại cũng dám vọng tưởng ra loại này nổi bật Nếu là vạn tiên sinh ra đinh điểm ngoài ý muốn Đó là tiêu gia cũng đừng nghĩ lại có thể giữ được tiêu phượng loan Tiêu phượng loan muốn tìm cái chết Bọn họ còn muốn cản sao Tấm thừa hoàn xem đã hiểu Nguyễn Hàm Mai dụng ý Hắn không ngại tiêu phượng loan tìm đường chết Chính là hắn xem bất quá tiêu phượng loan lấy vạn tiên sinh làm thí nghiệm Có gì không dám Vạn tiên sinh nho nhỏ do dự một chút Nhưng nhìn đến tiêu phượng loan đạm mạc như hải Tính như u lan trong hai mắt Vạn tiên sinh tâm định rồi xuống dưới. Vấn đề này là hắn hỏi Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Loan muốn đích thân ở hắn trên người biểu thị một lần, cũng không có gì không tốt. Nếu không, liền tính Tiêu Phượng Loan khẳng định mà nói có thể, hắn cũng không biết thật giả a Vạn tiên sinh cắn răng một cái, ngươi động thủ đi. Mặc kệ thế nào, lần này hắn đánh cuộc. Vạn tiên sinh, gần nhất có không có cảm thấy đi đường lao lực, đặc biệt là chân trái thường thường không nghe xử. Bởi vậy mà xảy. tiêu phượng loan một bên cùng vạn tiên sinh nói chuyện, phân tán vạn tiên sinh lực chú ý, một bên đem ngân châm tiêu độc, đi tới vạn tiên sinh sau lưng. Quả nhiên, một cùng tiêu phượng loan nói chuyện phiếm, vạn tiên sinh liền bắt đầu thả lỏng chính mình, mà hắn trên người cơ bắc cũng không giống phía trước băng đến như vậy khẩn, không tồi, ngươi như thế nào biết. Vạn tiên sinh ngữ khí mang theo kinh ý, hắn xuất hiện cái này bệnh trạng thời điểm đúng là nghỉ tắm gội chi kỳ, đừng nói là mặc tề thư viện học sinh. Ngay cả đồng sự cũng không mấy cái biết đến Bắt mạch khám ra tới Tiêu phượng loan thản nhiên mà đáp một câu Mà liền ở nàng cùng vạn tiên sinh đối thoại lúc này công phu Nàng đã ở vạn tiên sinh trên cổ liền chát tam châm Vạn tiên sinh chỉ cảm thấy chính mình trên cổ thịt toan ô ô Lại trướng phình phình, không khó chịu Lại cũng coi như không thượng thoải mái Tiêu phượng loan ngón tay linh hoạt vừa động Đem kia 8 căn ngân châm đồng thời chuyển động lên Đợi cho ngân châm bốn phía màu da bắt đầu biến bạch Tiêu Phượng Loan lập tức nhổ xuống tam căn ngân châm. Theo ngân châm vừa ra, một đạo thật nhỏ huyết lưu nháy mắt tiêu ra, sợ tới mức người hét lên một tiếng. Huyết, là huyết, hơn nữa là màu đen huyết. Có người nhẹ che lại miệng mình, không thể tin được chính mình vừa rồi nhìn đến một màn. Cố Bình Sinh lấy ra bản thân rứt khoát khăn tay, đem vạn tiên sinh trên cổ tàn lưu máu đen lau khô, đưa tới vạn tiên sinh trước mặt. Vạn tiên sinh cũng xem ngây người, vì cái gì ta huyết là màu đen. Hắn đây là bị người ám toán, trúng độc. Tiên sinh chớ hoảng sợ, đây là tiên sinh hàng năm vất vả thân thể sở tích vất vả mà sinh bệnh chi độc, cùng người khác không quan hệ, độc huyết thả ra, tiên sinh thân thể đều có cải thiện. Tiên sinh ngươi lúc này lại đứng lên đi vài bước, cảm giác một chút chân như thế nào. Tiêu phượng loan quý trọng mà đem ngân châm thu hảo, không nghĩ tới. Diêm Soái ca đưa chính mình ngân châm ở tứ thần quốc không có tác dụng, Đi vào thượng giới lúc sau lập tức liền hữu dụng. Hảo, thật sự hảo. Vạn tiên sinh nửa tin nửa ngờ mà đứng lên, đi vài bước, thậm chí còn dùng lực dập dập chân. Phía trước tê mỏi không thể tự khống chế cảm giác thật sự giảm bớt không ít. Tiên sinh này bệnh, còn cần lại chát ba lần mới nhưng toàn càng. Nhìn đến vạn tiên sinh cao hứng bộ dáng, tiêu phượng loan nhắc nhở một câu. Ha ha, muốn thật là như thế, kia chỉ có làm phiền tiêu đồng học. Vạn tiên sinh cười cười, cũng không chê ba lần phiền toái, Rốt cuộc hắn phía trước chân ma té ngã kinh động phu nhân, phu nhân vì hắn mời đến đại phu, đại phu khám nửa ngày đều khám không ra hắn đây là cái gì tật xấu, cuối cùng uống lên một đống khổ dược còn lại cứ vô dụng. Hiện tại chỉ là bị chát ba lần, đối với từ trước đến nay không yêu ăn, khổ, vạn tiên sinh tới nói, quả thực là rất may. Lại nghĩ đến về sau nếu là có bệnh gì đâu, chỉ cần bị tiêu phượng loan chát vài cái, liền có thể hảo. Vạn tiên sinh thật sự tưởng ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, hắn muốn thoát ly khổ hải. Sách, ngân châm thứ học thật sự hữu dụng. Không có khả năng, tiêu phượng loan khi nào trở nên lợi hại như vậy. Không đúng a không nói này đây huyệt chữa bệnh, chỉ là y thánh nhóm một cái suy đoán sao. Dược thánh đô là dùng đoán, tiêu phượng loan cũng đã sẽ này bản lĩnh kia chẳng phải là nói tiêu phượng loan y thuật đã ở gia quốc y thánh phía trên không có khả năng a nghĩ đến tiêu phượng loan ngày thường vô lực rõ ràng nỗ lực thật phần việc học thượng lại là bình thường không thôi vĩnh viễn đều là thiên tự ban lót đế kia một cái hiện tại đột nhiên có người nói cho bọn họ vẫn luôn bị bọn họ xem thường tiêu phượng loan này y thuật đã vượt qua y thánh là một cái cực kỳ nhân vật lợi hại thiên tự ban người kinh đến nói không ra lời Sau đó lấy xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn tiêu phượng loan Trước mắt người này Thật sự là bọn họ cho tới nay nhận thức cái kia tiêu phượng loan Ánh mắt mọi người đều dừng ở tiêu phượng loan trên người Nhưng trước khác nay khác Phía trước đại gia vẫn là xem kịch vui giống nhau chờ xem tiêu phượng loan xấu mặt Nhưng hiện tại Tuyệt đại bộ phận người nhìn tiêu phượng loan trong mắt lại mang theo một ít kính ý cùng sợ hãi Cũng chỉ có cực cá biệt người Nhìn tiêu phượng loan trong mắt tràn đầy không tốt Hảo hảo hảo Tiêu đồng học, ngươi quả nhiên không có làm tiên sinh thất vọng, ưu tú phải gọi người thật sự không thể tin được. Ngươi tất sẽ là ta mặc tế thư viện kiêu ngạo, ta gia quốc kiêu ngạo. Vạn tiên sinh thật phần coi trọng mà vô vỗ tiêu phượng loan bả vai, lấy thứ sao sao chữa bệnh, này há là gia quốc y thánh suy đoán, mặt khác mấy quốc cũng có cái này ý tưởng. Chính là như vậy vĩ đại suy đoán, bọn họ gia quốc người làm được, tiêu phượng loan tuyệt đối là gia quốc kiêu ngạo. Hổ phụ vô khuyển nữ Tiêu tướng quân kiêu dung thiện chiến Tiêu phu nhân càng là cân quắc không nhường tu mi Ngươi không hổ là bọn họ nữ nhi Tiêu đồng học Trước kia ngươi chính là ẩn dấu đại vụ Đem đem chúng ta này đó tiên sinh lừa đến hảo khổ Tưởng tượng đến chính mình cùng đồng sự Trước kia đối tiêu phượng loan đánh giá đều là Trăm chỉ có thừa Thiên phú không đủ Cả đời chỉ có thể tầm thường vô vi Vạn tiên sinh mặt già liền có chút nóng rát khó chịu Hắn đây là trong nhầm Hắn đây là đi bảo Nghĩ đến làm được việc này người, lại là chính mình một tay dạy ra học sinh, vạn tiên sinh có trung vinh dự, tiếng cười liền không có đỉnh quá. Tiêu Phượng Loan, ngày thường ngươi cũng quá cẩn thận. Một đạo không hải hòa thanh âm vang lên, Nguyễn Hà Mai mặt mang tươi cười, đến gần Tiêu Phượng Loan, nếu là ngươi sớm đem này bản lĩnh dùng ra tới, ta ra quốc liền sớm có thể làm mặt khác hai nước ngưỡng ta ra quốc chi phong. Thả, nếu là này thuật bị truyền cập. Tưởng ta gia quốc lại có bao nhiêu vô tội bá tánh nhưng đến sinh tồn, ai? Nói, Nguyễn Hàm Mai sâu kín thở dài, cực kỳ thương tâm bộ dáng Nguyễn Hàm Mai như vậy vừa nói, tiêu phượng loan liền thành một cái tư tàng bản lĩnh, từ gia quốc bá tánh chết, còn làm gia quốc từ bỏ một cái làm nổi bật cơ hội. Mới giật mình than với tiêu phượng loan có như vậy bản lĩnh, đối tiêu phượng loan đổi mới tam hoàng tử kỳ bách nhiên vừa nghe Nguyễn Hàm Mai lời này, đôi mắt lập tức lạnh xuống dưới. Nghe nói Nguyễn Phủ có vàng bạc vô số, đang rửa số đấu, nếu là Nguyễn Phủ có trách trời thương dân chi tâm, đem này đó toàn bộ đều quyên ra, tưởng ta ra quốc có thể nhiều ít bá tánh miên với đói khát, nhiều ít tu linh giả nhưng đến tấn chức, cường dân lấy cường quốc A. Tiêu Phượng loan nhách miệng nhe răng cười, cùng nàng chơi này một bộ, nàng còn không có sợ quá ai. Đương nhiên, nghe Nguyễn Tiểu Thư vừa rồi chi ngôn, tất là một cái lòng mang thiên hạ người. Nguyễn tiểu thư phía trước chỉ ý thức được người khác trả giá đối ra quốc có thể có bao nhiêu trợ giúp, mà bỏ qua chính mình không có quan hệ. Hiện tại kinh ta nhắc nhở, ta tưởng ngày mai ta nhất định có thể nghe được Nguyễn phủ huynh tấn gia tài lấy cường gia quốc động lòng người cảm thiên tin tức. Nguyễn tiểu thư, ta xem trọng ngươi ức. Ha ha ha ha. Cố Bình Sinh cái thứ nhất nhìn không được lại cười ha ha lên cố Bình Sinh xoa xoa khóe mắt cười cũng tới lệ ý, hắn lần đầu phát hiện nguyên lai tiêu phượng loan trừ bỏ xe đuổi theo tam hoàng tử chạy ở ngoài, kỳ thật người còn rất đậu, một chương miệng nửa điểm cũng không chịu có hại, muốn nhiều độc liền có bao nhiêu độc, không thấy được Nguyễn Hàm Mai đều sắp bị khí khóc. Ha ha a Không đơn thuần chỉ là là cố Bình Sinh, thiên tự ban những người khác đều người quay người đi, che miệng nhẹ giọng mà nở nụ cười. Ai cũng không phải ngốc tử, Nguyễn Hàm Mai phía trước liền kia phiên lời nói, không phải thật sự quan tâm gia quốc, chỉ là tưởng hướng tiêu phượng loan trên người bát nước bẩn, cấp tiêu phượng loan khấu đỉnh đầu chụt mũ. Nguyễn Hàm Mai không nghĩ tới chính là, tiêu phượng loan chẳng những y thuật tiến bộ kinh người, này một mép công phu càng là lợi hại, làm nàng thảo không đến nửa điểm tiện nghi. Nguyên bản còn có đỏ mắt với tiêu phượng loan biểu hiện như thế người, lúc này tâm tính nhưng thật ra bình tinh xuống dưới. Bản lĩnh là Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Loan nguyện ý cất dấu nhéo, hoặc là hiện với nhân thế, đều là Tiêu Phượng Loan chính mình sự tình, cùng người khác không quan hệ. Tỉ đã hạ học đường Tiêu Khải vừa lúc tới đón Tiêu Phượng Loan, lại nhìn đến một đống người vây quanh Tiêu Phượng Loan, ngay cả lừng lấy nổi danh Vạn Tiên Sinh cũng là. Tiêu Khải cái thứ nhất phản ứng chú là, Tiêu Phượng Loan có phải hay không lại gặp rắc rối. Nhưng đang xem đến Vạn Tiên Sinh trên mặt tươi cười khi... Tiêu Khải thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may tỉ không đắc tội vạn tiên sinh, phải biết rằng, hắn còn muốn làm vạn tiên sinh đệ tử, thụ giáo với vạn tiên sinh đâu. Gặp qua vạn tiên sinh, Tiêu Khải đối vạn tiên sinh hành một cái lễ, lúc này mới đi đến Tiêu Phượng Loan bên người, tỉ, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì, nhận người. Tiêu Khải nhưng không có quên Tiêu Phượng Loan mất trí nhớ sự tình, hắn nghĩ, trải qua này nửa ngày tiếp xúc, nhìn đến nhiều người như vậy, Tiêu phượng loan nhiều ít có thể nhớ lại một chút đi. Nhận cái con khỉ tuyến, tiêu phượng loan trắng tiêu khải liếc mắt một cái, nàng đã giải thích quá một trăm biến, này tiêu phượng loan phi bị tiêu phượng loan, hơn nữa nàng cũng không có mất trí nhớ. Đều do nàng miệng, ở lúc ban đầu thời điểm biên mất trí nhớ như vậy mù một cái lý do, thiên người của tiêu gia đối này còn tin tưởng không nghi ngờ. Không chỉ như thế, tiêu gia người còn túm ra một cái phượng thần đem nàng mất trí nhớ hợp lý hóa. Cho tới bây giờ, Tiêu Phượng Loan tưởng tượng đến chuyện này, còn cảm thấy chứng vô cùng đau đớn. Vậy ngươi còn không thoải mái sao? Tiêu Khải liếc đứng ở đám người nhất bên ngoài kỳ bách nhiên liếc mắt một cái. Thở ra một hơi. Xem ra hắn tỷ thật là không có khôi phục ký ức. Nếu không nói, chỉ cần tam hoàng tử ở đây, hắn tỷ là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình ly tam hoàng tử xa như vậy. Vựng đến lợi hại, Tiêu Phượng Loan thở dài. Nếu không phải đầu như cũ ngủ, nàng cũng không cần phải tới mặc tế thư viện ngày đầu tiên liền ghé vào trên bàn ngủ. Tiêu đồng học thân mình không khỏe. Vạn tiên sinh nghe ra một chút tên tuổi, kinh ngạc một chút, hơn nữa, cái gì kêu, nhớ tới cái gì, nhận người sao. Vạn tiên sinh càng muốn tiêu khải nói, càng cảm thấy cổ quái, sau đó nhìn từ trên xuống dưới tiêu phượng loan. Hồi vạn tiên sinh nói, gia tỷ trước đó vài ngày ra một chút ngoài ý muốn, thân mình làm phiền thương. Vẫn luôn chưa toàn càng, cũng bởi vì bị thương quan hệ, gia tỷ mất trí nhớ, dĩ vãng sự tình đều không nhớ rõ, cũng không nhận biết người. Tiêu khải cũng không có dấu diếm, thành thành thật thật mà giao đãi một phen. Thì ra là thế a vạn tiên sinh mặt già đỏ lên, cuối cùng minh bạch vì cái gì ngày thường cần cù chăm chỉ học sinh, hôm nay sẽ hô hô ngủ nhiều. Nguyên bản là thân thể không khỏe, tiêu đồng học, ngươi thân mình nếu không khỏe, như thế nào không nói sớm đâu. Hắn vừa rồi chẳng phải là phạt sai người, sinh sai khí. Thân mình không khỏe, kiên trì đi học cũng là học sinh không biết tự lượng sức mình, vạn tiên sinh không tính phạt sai. Tiêu Phượng Loan cũng không trách vạn tiên sinh, rốt cuộc bức nàng tới đọc sách người là tiêu ra người. Nguyên bản liền tâm thẹn cho đối tiêu Phượng Loan hiểu lầm, lại nhìn đến tiêu Phượng Loan như vậy thiện giải nhân ý, săn sóc hào phóng, vạn tiên sinh xem tiêu Phượng Loan liền càng thích. Khó trách phía trước ngươi vẫn luôn chỉ kêu ta tiên sinh, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Vạn tiên sinh quan tâm hỏi. Nghe được vạn tiên sinh lời này, tiêu phượng loan đôi tay che che mặt, tuy rằng nàng nói một cái dối, nhưng nàng đã lựa chọn thẳng thắn, vì mau còn muốn cho nàng dùng 100 dối tơi viên. Cái này tiêu khải, từ nhỏ khắc nàng. Vạn tiên sinh nhưng không hiểu tiêu phượng loan ảo não, chỉ đương tiêu phượng loan lại không thoải mái, nếu thân mình không khỏe, ngươi chạy nhanh đưa ngươi tỷ trở về nghỉ ngơi, nếu là ngày mai còn không tốt, có thể lại nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Xuất phát từ ái tài chi tâm, vạn tiên sinh lúc này đối tiêu phượng loan thái độ nhưng hảo, còn chủ động cấp tiêu phượng loan mấy ngày nghỉ phép. Đa tạ tiên sinh, vừa nghe không cần tới đối mặt mặt tế thư viện người. Tiêu Phượng Loan tức khắc tới tinh thần, nàng là thật sự còn không có nghỉ ngơi tốt. Nếu là dưỡng hảo thần, nàng tất rời đi tiêu ra, trước giúp Tiêu gia đem nơi này Tiêu Phượng Loan tìm trở về, sau đó lại đi tìm Diêm Soái ca cùng Tiêu Năm. Từ nàng cùng Cốt lão nhận thức sau, liền không còn có tách ra quá. Nhưng đi vào thế giới này sau, Cốt lão liền mất tích không thấy, đối với Cốt lão tình huống, Tiêu Phượng Loan phi thường quan tâm, thật không thể có thể lập tức nhích người đi tìm Cốt lão. Vạn tiên sinh, ngươi cũng quá coi thường tiêu cô nương Tiêu cô nương một tay ngân châm suốt thần nhập hóa Nàng thân mình không thoải mái Chỉ cần chát thượng hai châm hẳn là là có thể hảo Nguyên hàm mai ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn tiêu phượng loan Không cam lòng tiêu phượng loan có thể được vạn tiên sinh coi trọng Nguyên cô nương, nếu là trên người của ngươi rớt một miếng thịt Ta nhưng không cam đoan ta ở trên người của ngươi chát mấy châm Thịt là có thể sinh đến ra tới Tiêu phượng loan ha hả cười Cái này họ Nguyễn Nữ Nhân là cùng nàng rằng có đúng không? Tiêu Khải, ta cùng vị này Nguyễn Cô Nương có phải hay không có cái gì ăn tết, nàng như thế nào lão nhầm vào ta? Có người không cho chính mình mặt, Tiêu Phượng Loan cũng sẽ không cho đối phương mặt, dù sao Tiêu Khải vừa rồi nói nàng, mất trí nhớ, Tiêu Phượng Loan trận này diễn đương nhiên muốn diễn rốt cuộc. huống chi, nàng thật là không biết cái này họ Nguyễn Nữ Nhân làm gì lão nhầm vào chính mình. Khủ khụ, Tiêu Khải khụ khụ trên mặt mang theo sấu hổ chi sắc đừng nói là tiêu khải ở đây người đều biết nội tình không một người sắc mặt là tự nhiên bao gồm vạn tiên sinh ở bên trong mặc tế thư viện người ai không biết ai không hiểu tiêu phượng loan lưu luyến si mê với tam hoàng tử chính là tam hoàng tử cùng nguyễn gia cô nương nguyễn hàm mai đi được cực gần vì thế nguyễn hàm mai hôm nay vài lần nhằm vào tiêu phượng loan thiên tự ban học sinh một chút đều không cảm thấy kỳ quái Nhưng là đối với cái gì đều, không nhớ rõ, Tiêu Phượng Loan, tự nhiên liền không giống nhau. Tiêu Phượng Loan, ngươi thật sự mất trí nhớ, Nguyên Hà Mai mặt lúc xanh lúc đỏ, nàng không tin, êm đẹp, Tiêu Phượng Loan sao có thể sẽ mất trí nhớ, đương lừa ba tuổi tiểu hài nhi đâu. Nguyễn Cô Nương, đừng nói là các ngươi, ngay cả tiêu gia người, tỷ của ta một cái đều không quen biết, ngươi tỷ đem trước kia phát sinh sự tình, quên đến sạch sẽ. Tiêu Khải câu này nói đến thanh âm có điểm vang, hắn chẳng những là nói cho Nguyễn Hà Mai nghe, cũng là nói cho Kỳ Bách Nhiên nghe. Tiêu Phượng loan trọng mắt vừa chuyển, đại khái minh bạch trước mắt xấu hổ chi hướng tất cùng vị này, tam hoàng tử, có quan hệ, nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Tiêu Khải, Tiêu Phượng loan trực tiếp đối vạn tiên sinh nói. Vạn tiên sinh, ta tình huống tựa như Tiêu Khải nói giống nhau, ta cái gì đều không nhớ rõ, cùng với chiếm thiên tự ban vị trí, không bằng thoái vị nhường hiền. Đem ta điều đến mà tự ban đi thôi, cũng làm cho tiêu khải gần đây chiếu cố ta. Tiêu ra có thể đem tiêu phượng loan nhét vào thiên tự ban một lần, hẳn là cũng có thể lần thứ hai. Càng quan trọng là, nàng biểu hiện khẳng định so phía trước vị kia hảo, chuyển mà tự ban không khó, lại quay lại thiên tự ban cũng nên có người thu, ít nhất trước mắt vị này vạn tiên sinh đối nàng ấn tượng liền phi thường không tồi. Tiêu phượng loan, ta là ai? Cố bình sinh tệ đến tiêu phượng loan trước mặt. Chỉ chỉ cái mũi của mình Tiêu phượng loan thế nhưng sẽ muốn đi mà tự ban Nếu là tiêu phượng loan thật sự cái gì đều không nhớ rõ Liền tính là mà tự ban Cũng không có tiêu phượng loan vị trí A Tiêu phượng loan cầm lấy trên bản thư Vô cố bình sinh mặt Đem cố bình sinh chụp bay Vạn tiên sinh Ta là nói nghiêm túc Tuy rằng ta cái gì đều không nhớ rõ Nhưng ngắn ngủ nửa ngày Ta ở thiên tự ban tình huống đã đại khái có cái hiểu biết Cho nên vạn tiên sinh, ta cảm thấy ta càng thích hợp đi mà tự ban, nhận thức tân đồng học, tân bằng hữu. Tiêu Phượng Loan liền không kém nói, chính mình bị toàn ban xa lánh, bị bá lăng. Việc này ta suy xét suy xét, lại nói cho ngươi. Tiêu Phượng Loan không bị thiên tự ban học sinh thích, vạn tiên sinh vẫn luôn không biết, chỉ là không nghĩ quản quá nhiều, rốt cuộc Tiêu Phượng Loan chưa bao giờ là bọn họ ái đồ. Chính là hiện tại không giống nhau, biết Tiêu Phượng Loan thể nhược mất đi ký ức. Vạn tiên sinh nhìn Tiêu Phượng Loan trong mắt còn mang theo đau lòng chi ý. Tiêu Phượng Loan chịu rời đi thiên tự ban, bồi tiêu khải đãi trên mặt đất tự ban, muốn nói Tiêu Phượng Loan không mất trí nhớ, vạn tiên sinh đều không tin. Không chừng, Tiêu Phượng Loan chính là bởi vì mất trí nhớ, đem đặt ở tam hoàng tử trên người lực chú ý đều thu hồi tới, lúc này mới phát hiện những mặt khác kinh người thiên phú. Muốn thật là như thế, hắn thật muốn làm Tiêu Phượng Loan rời đi thiên tự ban.